Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dâu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tuốc Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Chồng lừa được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Bây giờ bà phải làm sao đây? Nếu nói ra cho quốc trường biết thì sao? Mà không nói thì bà hoàn toàn tay trắng, cũng không đành. Uớt ức tuổi nhục, bà tiếp đi lúc nào không hay. Thấy trong phòng hoàn toàn im ắn, quốc trường đi vào phòng thấy mẹ đang nằm ngủ trên giường với hơi thở khó nhọc, thì lòng anh quặn đau. Nhất định số tiền vàng kia không phải ít, bởi có như thế mẹ mới hút khoảng như vậy. Anh lắng lặng quay về phòng của mẹ và bắt đầu hành động, Trước tiên, anh quay video làm bằng chứng. Anh quan sát một hồi, lẳng lặng lấy máy ảnh chụp và lấy vân tay trên cánh cửa tủ. Biện pháp nghiệp vụ, anh có thể trích xuất ra thông tin. Sau khi lấy được mẫu vân tay của cô Lý, thì quốc trường bắt đầu tìm kiếm khắp nhà và đặc biệt từ phòng khách xuống toilet. Rất tiếc là nhà không gắn camera nên không chụp được hình ảnh trộm cắp của cô ta. Xong việc. Anh cẩn thận khóa cửa phòng rồi đi ra ngoài Dặn Di Úc chú ý đến mẹ Hơn nữa cố gắng không lục loại Lấy đồ làm xáo trộm hiện trường Di Úc tỏ ra lo lắng Bây giờ phải làm sao đây con Lỗi là tại gì Trường trấn an Bây giờ dì phải hết sức bình tĩnh Dù có khóc lâu Cũng không giải quyết được gì cả Mẹ con đang sốc Cho nên mới nói như thế thôi Nhất định con không tha cho cô ta và úp gực đầu, nhưng hai mắt vẫn tỏ ra lo lắng. Nói xong, Quốc Trường vội ra xe về đơn vị, lúc này anh mới nhớ đến Ngọc Huyền, chắc chắn khi không thấy anh thì cô sẽ giận lắm, nhưng lúc này anh cũng chỉ có thể nhắn dòng chữ để cô an tâm. Anh bận công việc ở cơ quan nên phải đi ngay, em chủ động công việc nhé. Ngọc Huyền nhắn trả lời. Vâng. Cô là như thế. Cô hiểu công việc của anh rất bận Và rất bất ngờ Nhất là mỗi khi có vụ án xảy ra Chính vì thế Khi trở ra thì không thấy quốc trường đâu Nhưng tuyệt nhiên cô không gọi hỏi Anh đang ở đâu, đang làm gì Thậm chí khi anh nhắn hay gọi Thì cô mới trả lời Xe taxi rời khỏi nhà bà Dung Lý nói tài xế chở cô đến Một quán cà phê bờ sông Khá kín đáo để cô nghỉ ngơi Nhưng thực ra cô ta rất cần Một nơi yên tĩnh để suy nghĩ Lúc này cô ta bỗng thấy hoảng sợ. Hôm nay tâm trạng cô ta không được tốt. Tất cả những hy vọng về tương lai với trường đều vụt tắt. Khi trên xe anh và Ngọc Huyền tình tứ với nhau mà không có sự hiện diện của cô ta ở hàng ghế sau. Đã vậy niềm tin cuối cùng cũng bị dập tắt. Khi bà Dung nhất quyết yêu cầu cô nghỉ việc cho dù cô có năng lĩ cỡ nào. Mặc dù không nói ra nhưng cô cũng hiểu rằng bà ta đang lo lắng và bên vực cho Ngọc Huyền. Rất dễ hiểu bởi cô ta có tiền, xét về khí cảnh khác thì cô ta có gì hơn cô, trong khi lại là mẹ đơn thân. Lúc đầu cô cũng định nghĩ việc, rồi với số vốn trong tay, cô sẽ tìm công việc gì đó để làm ăn. Nhưng vô tình khi xuống nhà đi toilet và khi đi qua phòng bà Dung, vì cánh cửa mở nên cô nhìn thấy tủ không quá, rồi tò mò đi vào trong. Cô ta thực sự hoa mắt khi nhìn thấy bóp tiền và bên cạnh là hộp trang sức. Rồi còn làm ở quê Có lần bà hứa với cô khi nào lấy chồng Bà sẽ tặng cho cặp nhận cưới Lúc đó cô chỉ cười Mà nói rằng bà chủ tìm chồng cho con đi Bà chỉ cười mà không đáp Tình huống này chính cô cũng không ngờ tới Trong đầu cô ta chỉ biết rằng Phải lấy hết số tiền vàng này Và chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt Liệt mắt quan sát khắp căn phòng Cô không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi liền nhanh chóng nhét mấy thứ vào trong người Rồi quay lên phòng khách như không có chuyện gì xảy ra Việc đầu tiên cô ta cần làm là tìm chỗ để cất giấu số tiền vàng đã lấy của bà Dung Bây giờ nếu quay về phòng trọ thì sẽ bị bại lộ Mà có khả năng không thể mang số tiền vàng ra khỏi nơi đó Nghĩ tới không được, nghĩ lui cũng không xong Cuối cùng cô ta quyết định quay trở về quê Nếu như trường hợp công an phát hiện ra, hỏi lý do Vì sao cô về quê Thì cô sẽ trả lời là bà Dung đuổi cô về Không cho làm, ở trên thành phố Trước mắt xem như trở về quê Để tìm công ăn việc làm Nhưng mục đích chính là cô phải tìm cách giấu số tiền vàng Sau đó sẽ tính sau Trợt ánh mắt cô nhìn thấy con đào Đang ngồi uống cà phê cùng với một người đàn ông Ở bàn kế bên Nếu không vướng số tiền vàng giấu trong người Thì cô cũng không ngán gì cô ta Nhưng trong lúc này Cô không nên để lộ diện Kéo khẩu trang che kín nửa mặt cô ta lẳng lặng đi ra, nhưng khi cô vừa quay người bước đi, thì cũng là lúc nhân viên đang đi tới. vì quá bất ngờ nên toàn bộ cây nước trên tay cô ta đã hất hết vào người lý. cô ta hét lên tỏ ra tức giận, định giơ tay tá cô gái, nhưng chợt nhớ tới thứ đang giấu trong người, cô ta gầm lên: "con trinh, mày đuôi mù hay sao hả?" cô gái nhân viên quán cà phê mặt tái mét vì sợ hãi, hai mắt đã ngập nước nói như van xin. Tại chị quay lại bất ngờ rồi đụng vào em. Tao chưa xử mày vì cái tội làm đổ nước lên người tao. Bây giờ mày còn định to mồm hay sao? Hai người to tiếng khiến mọi người trong quán chú ý. Lúc này cô đào cũng đã nhận ra người đã đánh nhau với mình tại nhà bà Thành. Liên tiếng lại vỗ mạnh vào vai lý rồi cười gằn. Xin chào đang mãi cãi nhau với cô nhân viên quán, bỗng thấy bàn tay của ai đó vỗ vào vai mình đau đớn, thì cô ta tức giận quay lại. Không khó để cô ta nhận ra cô Đào, nhưng cô ta giả bộ ngạc nhiên. Cô là ai? Tại sao lại đụng vào người tôi? Một tiếng hừm trong cổ, Đào gằn giọng đáp. Đúng thật là trái đất tròn. Không ngờ lại gặp mày ở đây. Lý hoảng sợ, không phải cô ta sợ Đào cũng như nhân viên quán cà phê, mà là cô ta sợ công an. Cô ta định chuồn thật nhanh, nhưng không ngờ con nhân viên quán cà phê cứ nhất định bắt cô ta phải bồi thường. Giờ đây lại đùng phải con đào, thực sự to chuyện. Nghĩ vậy cô ta cười giả lạ. Ờ, ờ, chào cô. Thực tình tôi xin lỗi vì hôm đó... Chỉ xin lỗi là xong sao? Ờ, mong cô bỏ qua cho. Nếu tao không bỏ qua thì sao Vậy ý cô là gì Có hai cách để giải quyết Thứ nhất Hôm đó mày đánh tao thế nào Bây giờ tao đánh mày như thế ấy Thứ hai Mày chấp nhận chịu vạt Trong người đang sẵn có bóp tiền của bà Dung Cô ta vội vàng hỏi Cô nói gì tôi chưa hiểu Một cái tác cháy má dặn mặt Đào rít lên từng tiếng Tao không rảnh để ở đây đôi co với mày Hôm đó con Huyền thuê mày bao nhiêu tiền để mày đánh tao thì đưa ra đây. Tỏ ra vô cùng hoảng sợ cô ta nước nở. Em xin chị tha cho em để em thu xếp. Tao cho mày thời gian 2 ngày phải đưa đủ 100 triệu. Gì chứ? Tôi lấy tiền đâu ra? Lấy ở đâu ra là việc của mày. Đúng 2 ngày sau vào giờ này và tại đây. Nếu mày không giao đủ thì coi chừng cái bộ mặt xinh đẹp kia đấy. Nói xong, con đào cùng với người đàn ông đi nhanh ra khỏi quán, cô ta ngồi vịt xuống ghế, lòng bần thần, vẫn lo lắng không biết số tiền trong bóp của bà Dung có đủ không. Thấy cô nhân viên vẫn đứng đó không chịu đi, cô ta đuổi đi. Mày còn chưa cúi đi, đứng đó làm gì hả? Chị phải bồi thường tiền nước cho quán chứ. Bồi thường? Bộ tao là ngân hàng in tiền ra chắc? Em không biết. Chị làm đổ nước, chị phải đền. Đang sẵn bực tức trong người Cô ta giơ tay hất luôn cái khay Trên tay cô nhân viên Đồng thời tác một cái thật mạnh vào mặt Làm cô ấy té chuối xuống đất Miệng cô ta rít lên Khôn hồn thì cuốt khỏi mắt tào nghe chưa Nghe tiếng khóc của cô nhân viên Làm cho mọi người xứng quanh Ai cũng vô cùng bức xúc Trước thái độ ngang ngược của cô ta Lúc này hai công an bỗng từ đâu xuất hiện Cô ta vô cùng lo lắng Nhưng không biết cách nào mà thoát ra được khỏi đây Biết vậy thì ngay từ đầu cô ta lấy mấy đồng lẻ bồi thường cho xong Tưởng trưởng thoát được Ai ngờ hết gặp con đạo lại còn dính phải công an Dưới nhanh tờ tiền 100.000 vào tay cô gái Cô ta nói nhỏ Thôi, chỉ đang vội nên bồi thường cho em Nhưng không ngờ mấy nhân viên trong quán cùng vây quanh phản đối Bây giờ không còn đơn thuần là bồi thường tiền nước Cô ta trợn mắt quát. Vậy chúng mày muốn gì? Đừng có tưởng thấy tàu xuống nước rồi làm tới nghe chưa? Không phải làm tới. Chỉ nhìn thử xem cô ấy té dập đầu xuống đất còn gì. Biết chúng muốn làm khó, rõ ràng cô ta chỉ loạn choạn suýt té xuống đất rồi đứng dậy ngay. Chứ có té đập đầu gì đâu. Lý chỉ camera của quán rồi nói. Khó gì. Xem camera của quán thì biết thôi. Một người lên tiếng. Gọi công an giải quyết cho rõ, cả nhau làm gì chứ? Nghe nhắc tới công an, cô ta cuốn lên. Không được gọi công an. Trong lúc đó, hai anh công an đã đi tới. Bèn lên tiếng. Có chuyện gì thế? Đề nghị mọi người giải tán. Tiếng bà chủ quán rền rỉ. Các anh thấy đó, người đâu mà ghê tởm quá. Làm đổ nước của quán mà không chịu bồi thường còn đánh nhân viên. Ngày nào cũng gặp khách như này chắc nghĩ bán quá. Bà định nói ai chứ? Nói chung chung như vậy sao được? Tay chỉ vào cô Lý, bà ta nói. Là bà chẳng này chứ ai? Nhìn cái mặt là thấy ghét. Vì bà ta gọi mình là bà chẳng, Lý thức sôi máu mà không làm được gì khác. Nếu không có hai người công an ở đây, nhất định cô sẽ cho bà ta biết thế nào là lễ độ. Cố gắng quay sang, nhìn chăm chăm vào mặt bà ta. Cô nói Bà nói như vậy không sợ tổn phước hay sao Thấy hai người cứ nói đi nói lại Thì công an yêu cầu lên phường giải quyết Nhưng lý nhất quyết không chịu Cô ta cho rằng mình chỉ là khách Đến quán uống nước Sự việc đụng trúng cô nhân viên chỉ là vô tình Bây giờ cô ta đã đồng ý Bồi thường tiền nước Vậy cớ gì lại phải lên phường chứ Một người cứ nhao nhao lên Yêu cầu cô ta phải xin lỗi cô nhân viên Nhưng cô ta không chịu Nói rằng mình không làm gì cả. Bà chủ quán nói. Cô trông thì cũng không đến nỗi nào, mà ngang ngược quá. Chính mắt tôi nhìn thấy cô đánh con nhạc, vậy mà cô còn chối. Tôi yêu cầu công an phải giải quyết thật nghiêm khắc, nhằm răng đe kẻ khác. Chúng tôi làm ăn buôn bán khó khăn, ngày nào cũng gặp phải khách hàng như cô, thì chắc nghĩ quá. Dù thanh minh kiểu gì, thì cô ta cũng phải lên phường để giải quyết. Sợ dĩ cô ta chấp nhận bởi cô ta nghĩ đến lời đe dọa của con đạo. Thôi thì lên vườn giải quyết cho xong rồi cô ta đón xe về quê cho yên thân. Vừa đến công an vườn, cô ta giật mình khi nhìn thấy tài xế taxi đang ngồi ở đó liền hỏi. Ủa, sao anh lại ở đây? Tài xế taxi có vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy cô. Ồ, cô hả? Vì cô để quên giỏ đồ ở trên xe nên tôi phải mang đột công an. Bây giờ gặp cô ở đây thì bàn giao cho cô. Nhìn giỏ sách màu đen, cô thấy không phải của mình. Rõ ràng khi lấy đồ trong tủ của bà Dung, cô chỉ lấy cái bóp và hộp đường trang sức chứ đâu có cái giỏ. Nhìn thấy cái giỏ sách còn mới, hơn nữa cũng chẳng có ai nhận. Thôi thì trời cho cứ nhận lấy, mất mát gì đâu. Thấy tài xế taxi đứng dậy, cô cười giả lạ. Cảm ơn anh, anh tốt bụng quá. Anh công an phường hỏi cô. Cái giỏ sách này là của cô. Dạ vâng, của tôi. Cô kiểm tra trong giỏ sách xem có mất gì không? Khi anh ta đi rồi, là chúng tôi không chịu trách nhiệm. Lúc này Lý mới mở túi sách, bên trong có một cây bóp và một hộp trang sức giống hệt của bà Dung. Cô ta tái mặt và theo quán tính, lấy tay, đụng vào người, nơi mà cô ta giấu hai thứ kia, thì vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng hai thứ đó vẫn ở trong người Vậy thì cớ sao lại có ở đây Rõ ràng cô ta lấy xong thì cất ngay Thôi thì có gì về nhà trọ rồi kiểm tra Cô ta cười đáp Dạ đủ, cảm ơn nhiều Công an hỏi tiếp Hai thứ này là của cô sao Dạ vâng, không của tôi thì là của ai bỗng tiếng nói ngay sầu lường Làm cô giật mình Của bà Dung mẹ tôi Chính cô đã ăn cắp của bà ấy Quay lại, cô nhìn thấy quốc trường đang đứng ngay sau lưng mình, đoán biết sự việc đã bị bại lộ nhưng cô ta vẫn cố tình chối cãi. Anh Trường, sao anh lại ở đây? Trường nghiêm nét mặt. Việc tại sao tôi ở đây không cần thiết phải trả lời với cô, yêu cầu cô lấy ra những gì mà cô đang giấu trong người. Lời anh vừa dứt, hai chiến sĩ công an nữ đã có mặt. Biết không thể chối cãi, cô ta đứng dậy lao về phía anh. Nhưng hai chiến sĩ nữ đã giữ lại cô ta Cô ta gào lên Tất cả là tài anh Em không muốn lấy của mẹ Nhưng vì anh không chú ý tới em Trường cười Cô thật vô duyên Vậy cứ không được người ta chú ý Thì đi ăn cắp hay sao Không vậy thế Em lấy của mẹ để bắt buộc Anh phải gặp em để lấy lại Đúng là lời nói của kẻ gian manh Quốc trường không thèm trả lời Mà quay sang hai chiến sĩ nữ đề nghị khám người và niêm phong tang vật. Lúc này cô ta quay ngoắt lại, hai mắt sáng quát, nhìn thẳng vào mặt anh rồi nói: "Tôi đố ai, tôi đố ai dám động vào người tôi, ai động đến tôi, người đó sẽ phải ân hận." Mọi người cười ồ lên. Lúc này hai chiến sĩ công an nữ bèn nói với cô ta: "Mong rằng cô tự giác nộp tang vật vụ án. Nếu hiện trường có dấu vân tay của cô và camera trong phòng đã ghi lại tương hành động của cô." Tốt nhất, cô nên thành thật khai báo để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Cô còn trẻ, còn tương lai dài, mong cô hợp tác. Anh Trường! Cô ta gào lên khóc và quay lại nhưng Trường đã bỏ đi từ khi nào. Đưa hai tay vào cổng số 8, cô ta còn không tin được những gì đang diễn ra. Lời nói của Trường cũng như của chiến sĩ công an nữ vẫn còn vang vẳng bên tai. Đồ cô ta từ từ gục xuống. Với tàn chứng vật chứng đang còn mang trong người, thì dù miệng lưỡi gian manh cỡ nào, con lý cũng không sao thoát khỏi lưới pháp luật. Hồ sơ của cô ta cũng nhanh chóng được chuyển sang viện kiểm sát để truy tố. Biết rằng cô ta gây tội thì rõ ràng phải chịu trách nhiệm về việc làm mà mình gây ra. Nhưng không hiểu sao, quốc trường lại cảm thấy rất buồn. Với một cô gái mồ côi được mẹ anh cưu mang, vậy mà cô ta không biết an phận, thủ thường. Lại mang lòng ganh ghét với Ngọc Huyền Để rồi phán bội lại Ngày chính ân nhân của mình Là mẹ anh thì thực sự không thể hiểu nổi Chợt nhớ tới ánh mắt của Ngọc Huyền Khi chăm chú vào thanh tùng hôm đến quán Chở chị Lý về gặp mẹ anh Một cảm giác ghen tuông lại len lỏi Có bao giờ cô ấy vẫn còn thương chồng cũ Đã nhiều lần anh hỏi thẳng với cô về vấn đề đó Nhưng trả lời anh Chỉ là sự im lặng tới khó tả Phải chăng cô đã bị chai lì với cảm xúc khi gặp đàn ông? Phải chăng vết thương trong tim cô vẫn luôn rỉ máu, không thể lành? Bây giờ anh phải làm thế nào đây? Quốc trường bất lực thở dài, trực điện thoại đổ chuông. Từ đầu dây bên kia, tiếng ngọt quyền hớt hải gọi cho anh. Anh trường ơi, làm sao bây giờ? Chuyện gì thế? Bình tĩnh nói cho anh nghe. Em đến đón bé Vi mà không thấy khi hỏi thì cô giáo trả lời ba bé đến đón về rồi em về nhà xem bé có ở nhà không không có không biết anh ta đưa bé đi đâu việc thanh tùng nhớ rồi đến đón con có thể chưa nói là bắt cóc bởi vì anh ta có báo với cô giáo và rõ ràng bé vi cũng đồng ý đi theo nhưng vấn đề ở đây anh ta đưa bé đi chơi hay dùng tình thương của con để thực hiện một mục đích khác thì cần phải làm rõ Anh động viên Ngọc Huyền Em cứ bình tĩnh đi Có thể anh ta chỉ đón con bé đi chơi rồi về thôi Giọng Ngọc Huyền ngàn ngàn vì lo lắng Em sợ lắm Không biết anh ta mang con bé đi đâu mà giờ chưa về nữa Nhưng cô chưa dứt lời Thì Thanh Tùng đã chở con về tới Anh ta không vào nhà Mà chờ khi bé Vi chạy vào Thì anh lẳng lặng quay về Nhìn cảnh bé Vi quyến luyến cha Ngọc Huyền vội vàng quay đi để ngăn cảm xúc. Thực tình cô không muốn gìn, thậm chí không muốn nghĩ tới. Nhưng cô không nở lòng nào có thể cấm đoán được các con không gặp cha. Bé Hạ lớn nên có vẻ hiểu chuyện. Con bé không muốn mẹ buồn nên không bao giờ nói chuyện gì liên quan tới ba trước mặt mẹ. Nhưng trong lòng con vẫn thương ba Tùng. Con bé không hiểu tại sao ba mẹ lại ly hôn. Nhưng nó thương mẹ. Và nó không muốn mẹ buồn nên im lặng không hỏi, cũng không nói gì cả những cảm xúc đó không thể lây chuyển được cô một khi ý đã quyết ngày biết mình bị phản bội cô cũng đã tự hứa với lòng rằng sẽ ở vậy nuôi hai người và không bao giờ cô muốn kết hôn thêm một lần nào nữa dù quốc trường rất tốt với mẹ con cô và cô cũng biết rằng anh có ý định với mình nhưng không hiểu sao cô lại hoàn toàn trơ lì cảm xúc Phải chăng cô không còn lòng tin Vào tình yêu Vào lời hứa của đàn ông Khi cần thì ai cũng tốt Họ hứa đủ điều Nhưng chẳng qua cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi mà thôi Chiều nay rảnh nên quốc trường ngồi lướt điện thoại Đến video quay lại cảnh Trong camera quán cà phê Của vụ án cô Lý Lấy trộm tiền vàng của mẹ Bỗng dưng mắt anh chú ý đến cô gái Đang đi lại gần cô Lý Hai người nói chuyện Và cô ta tỏ ra sợ hãi Vậy cô gái này là ai? Anh phóng to màn hình Và giật mình nhận ra đó chính là Đạo Người đã phá nát hạnh phúc gia đình của Ngọc Huyền Cô ta không đi một mình Mà đi với một người đàn ông Và người này cũng rất quen Mà anh chưa nhớ Mình đã gặp ở đâu? Anh tự đặt câu hỏi Người đàn ông này là ai Và có quan hệ như thế nào với cô Đạo? Tại sao sau lần va chạm với Ngọc Huyền Thì cô ta cũng biến mất Suốt thời gian anh Tùng đi tù Cô ta đang ở đâu Đúng như dự đoán Vừa vào đến quán thì anh đã thấy Thanh Tùng đang ngồi ở đó Và vẫn là bạn số 2 Giống như bàn đó là dành riêng cho anh ta Ngồi trước mặt anh ta Dễ cũng đến 10 phút Mà anh ta vẫn ngồi im như không thấy Lát sau anh đành lên tiếng Chào anh Thanh Tùng từ từ ngẩng đầu lên Nhìn người đối diện Và không khó để anh ta nhận ra người vừa lên tiếng chính là anh cảnh sát khu vực ngày xưa. Một thoáng bất ngờ và không hiểu có chuyện gì, anh ta lên tiếng. Vâng, chào anh. Quốc trưởng một thoáng bối rối và chưa biết phải mở lời từ đâu thì Thanh Tùng tiếp tục nói. Anh gặp tôi có chuyện gì không? Nếu biết ra tù mà như thế này thì ta tôi xin được ở lại còn hơn. Nhìn vẻ u rũ của người đàn ông đối diện Anh bỗng mũi lòng Tại sao anh lại bi quan như thế Dù sao anh cũng có học thức Lại có tay nghề, Vậy thì việc kiếm một công việc phù hợp Tôi nghĩ không quá khó Vẫn giọng đều đều Và gương mặt cúi xuống Anh ta nói tiếp Bây giờ ai mà dám nhận một thằng mới ra tù hả anh Còn muốn tự làm Thì phải có tiền Vậy tôi có thể làm gì với hai bàn tay trắng đây Tôi không nghĩ anh lại bi quan Đến mức hèn nhát như thế Anh còn phải có trách nhiệm với con trai. Dù sao, nó cũng còn quá bé. Con trai. Bỗng dưng anh ta cười sao nghe chua chát quá. Trường ngồi im chờ anh ta dằn bớt cảm xúc. Sau một hồi anh ta nói tiếp. Cô ta đã lừa tôi, bán nhà lấy tiền rồi biến mất. Anh nói sao? Tôi mới gặp cô ta ở quán cà phê này. Anh xem có đúng không? Sao chứ? Quốc trường mở đoạn video có hình cô đào Đưa cho anh ta xem Nhìn thấy cô ta đi cạnh một người đàn ông Thanh Tùng hai môi biếm chặt Mắt trợ ngược tỏ ra căm phẫn Đến tột độ Anh ta nghiến răng rít lên Mày Mày phản bội tao Quốc trường sợ anh ta gây ra chuyện Nên khuyên Anh nên nhớ mình mới ra tù Và đang còn chịu sự quản lý của địa phương Anh cần phải hết sức bình tĩnh Đừng manh động Mà trúng kế của cô ta Nhưng làm sao tôi bình tĩnh nổi đây Tôi chưa hiểu ý của anh Nếu cô ta sợ thì đã không dám đến đây mà bỏ đi xa Còn một khi cô ta dám xuất hiện ở khu vực này Thì cô ta không sợ Nếu anh cay cú mà xuất hiện Hoặc có một hành động nào đó Cô ta sẽ nhân cơ hội đó đổ tội cho anh Và vào lúc đó Hậu quả thế nào Chắc tôi không nói anh cũng biết Bây giờ tôi phải làm sao đây Tôi làm sao để lấy được số tiền bán nhà đó. Chính vì cô ta mà tan nát hết cả. Quốc trường cười. Hay nhỉ, anh là đàn ông đi ngoài tình phản bội vợ con. Khi đổ bể, thì lại đổ cho gái, tôi không biết xấu hổ. Đi anh nói thẳng mặt với những câu từ khó nghe, hay nói cách khác là xúc phạm. Nhưng anh ta vẫn trơ lì và ngồi im, bởi còn có thể nói gì khi anh nói quá đúng. Số tiền anh đã lấy cắp của vợ mang đi cho gái mua nhà Bây giờ còn muốn đòi lại thì đâu có dễ Vấn đề anh ta cần quan tâm là thằng bé thì lại không nghe anh ta nhắc đến Thấy vậy quốc trường lắc đầu đứng dậy rồi đi về Hai ngày liên tiếp không thấy anh ta đến quán Thì anh hiểu rằng anh ta đang làm gì và ở đâu Đúng như dự đoán khi nghe và xem được video về cô đạo xuất hiện ở quán cà phê Thì Thanh Tùng liền xuất hiện Nhưng chính anh ta cũng chưa biết rằng mình sẽ làm gì nếu gặp cô đào Nếu cô ta đi một mình thì còn dễ. Đằng này bên cạnh cô ta luôn có một người đàn ông. Và anh ta cũng không biết người đàn ông này là ai. Rất có thể là người tình mới của cô ta cũng nên. Cả ngày mai phục ở quán cà phê với mục đích gặp được cô ta. Nhưng tuyệt nhiên không thấy cô ta đến. Lần này cũng giống như lần trước. Bên cạnh cô ta luôn có một người đàn ông. Nhìn cô ta ngã ngớn bên người tình Không hiểu sao Anh không có một chút cảm giác nào gọi là ghen tuông Thay vào đó là một sự ghê tởm Chính anh cũng không hiểu tại sao Ngày đó mình lại mê mùi Nghe theo lời cô ta Tiền anh đã đưa cho cô ta Thì đừng hy vọng lấy lại Vấn đề bây giờ anh cần phải quan tâm Chính là đứa trẻ Cô ta thường xuyên ở đây Thì đứa trẻ đang ở đâu Chọn một bàn khuất ở phía sau quan sát Anh định bụng rằng chờ khi cô ta về thì anh sẽ bám theo. Có như thế thì may ra anh mới biết được nơi mà con trai anh đang ở. Cả ngày ngồi bám sát, anh cũng mệt mỏi, rồi gục đầu xuống bàn ngủ lúc nào không biết. Khuya rồi anh ơi, anh về cho chúng tôi đóng cửa. Tiếng bà chủ quán gọi, làm thanh tùng giật mình, anh vội vàng đứng lên hỏi. Cái gì? Cô ta đâu rồi? Cô nào chứ? Biết mình hỏi vô duyên, anh vội cười gượng. À, à, dạ, à không, tôi ngủ cho nên bị mớ. Bỗng cậu nhân viên nói với anh. Có phải mấy ngày hôm nay anh canh trường cô gái đi với ông Hải trùm không? Hải nào? Nghe Tụm hỏi lại, không hiểu sao cậu nhân viên không trả lời, vội vàng lãng đi nơi khác, càng làm cho anh thêm tò mò. Có bao giờ cậu ta đã biết gì đó về người này nên cảm thấy sợ hay không? Lặng lẽ quầy trở ra, không hiểu sao anh lại chạy tặng đến quán cơm. Lúc này quán cũng đang chuẩn bị đóng cửa, thấy anh đến thì cậu nhân viên vừa thu dọn vừa nói. Mấy ngày nay anh đi đâu mà không thấy đến? Thanh Tùng cười. Bộ nhớ tôi sao? Vì ngày nào anh cũng ngồi ở bàn số 2, mấy này không thấy nên để trống. Vậy để tôi đến ngồi một lát. Nếu còn cơm thì tốt quá. Dạ để mỏi nhà bếp. Nói xong cậu thanh niên đi vào. Một lát sau cậu ta đi ra rồi nói. Cơm thì còn nhưng mà hết đồ ăn rồi. Tùng cười đáp. Làm cho tôi hai quả trứng ốp la với chan nước tương cũng đủ rồi. Nhìn đĩa cơm hết sức đạm bạc nhưng không hiểu sao anh lại ăn ngon đến thế. Phải chăng do anh quá đói vì mấy ngày qua uống toàn nước để canh chừng cô ta hay là do anh được quốc trường phân tích về điều hay lẽ phải nên trong đầu không còn những điều uẩn khúc. Anh ta biết giờ đây mình cần phải làm gì để tiếp tục bước đi trong chặng đường sắp tới. Chợt nhớ tới cái tên Hải Trùm mà cậu nhân viên nhắc tới lúc chiều thanh tùng bỗng thắc mắc, không biết hắn là ai mà cậu ta lại sợ đến thế. Tốt nhất, anh cũng không nên dậy đến, kéo lại mang họa vào thân. Một khi không còn tình cảm gì với cô ta, bây giờ anh chị muốn biết con trai đang ở đâu đang thiêu thiêu ngủ thì điện thoại của quốc trưởng đổ chuông nhìn màn hình lưu tên thanh tùng anh cầm máy và lên tiếng alo khuya rồi còn chưa đi ngủ hay sao mà gọi cho tôi giờ này thế lúc này thanh tùng mới chợt nhìn đồng hồ đã thấy hơn 10 giờ tối quả đã nghỉ nên vội vàng đứng dậy ra về tiếng của quốc trường đầu dây bên kia vẫn thắc mắc alo Ông bị làm sao vậy? Tại sao lại gọi cho tôi rồi không nói gì thế? Dắt xe ra khỏi quán để bác bảo vệ đóng cửa, Thanh Tùng trả lời. Xin lỗi anh, tôi không nghĩ lại khuya đến thế. Chờ quốc trường hỏi lại. Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi vừa ra khỏi quán cơm hạ Vi 2 Giờ này ai bán mà ông còn ở đó? Lúc này Thanh Tùng mới kể cho trường nghe tóm tắt tình hình mấy ngày mai phục ở quán cà phê bờ sông và việc nhìn thấy cô đào đi với tên Hải Trùm bổn quốc trường cắt ngang anh vừa nói tên người đàn ông đi với cô ta là gì hắn tên là Hải Trùm tôi cũng chỉ biết qua lời kể của cậu nhân viên quán đó Hải Trùm quốc trường lặp lại tên ông ta như muốn nhắc về một ai đó thấy anh im lặng thanh tùng thắc mắc anh sao vậy anh quen ông ta sao À không có gì Thôi nhé Nói xong quốc trường cũng chủ động tắt máy Làm Thanh Tùng ngỡ ngàng Anh lắc đầu bởi chưa nói được gì Anh ta đã tắt máy Thôi cũng khuya rồi có gì để mai nói Nắng lại một hồi Thanh Tùng cũng đi về nhà Vừa về đến cổng thì anh thấy Trong nhà tối om Hơi bực mình bởi ý nghĩ Sao giờ này mà mẹ anh còn chưa về Đang loay hoay mở cổng Thì bỗng một vật lạnh ghi ngay mạng sườn Anh hiểu rằng mình đã gặp nguy hiểm. Một giọng nói còn lạnh hơn cải dao, ghé sát mang tay anh, tùy nhỏ, nhưng thật đanh. Muốn sống thì đi theo tao. Ông là ai? Tại sao lại bắt tôi? Tôi là thằng mới ra tù, không có mang việc làm. Tôi làm gì có tiền? Tôi nghĩ ông nhầm người rồi đấy. Mày đừng nói nhiều nghe mày. Kèm theo tiếng chửi tệ là tiếng rầm, chiếc xe máy của anh đã bị hắn đạp đổ xuống đất. Như vậy chứng tỏ bọn chúng không phải bắt anh vì tiền hay cướp của mà là một vấn đề khác Thấy thế trong đầu anh luôn đặt ra nhiều câu hỏi và hoàn toàn im lặng xem chúng sẽ làm gì Chúng bịt mặt rồi tống anh lên xe Phải gần một giờ đồng hồ thì xe dừng lại Như vậy có thể chúng đã chở anh ra vùng ngoài ô thành phố Còn chính xác đi đâu thì anh không biết Chúng lại kéo anh xuống xe rồi tiếp tục đi bộ khoảng mấy trăm mét thì dừng lại Thấy xung quanh hoàn toàn im ắng, Thanh Tùng kéo tấm khăn bịt mặt ra thì thấy mình đang ở trong một căn nhà cấp 4 giữa cánh đồng. Cửa xung quanh đã được đóng kín và hoàn toàn im lặng, không một bóng người. May mà anh đã lót dạ bởi đĩa cơm trứng ốp la chan nước tương ở quán, nếu không thì đêm nay chấp nhận ôm bụng đói mà ngủ. Ngã lưng xuống nền nhà, Thanh Tùng lấy điện thoại để gọi báo cho quốc trường nhưng tìm hoài không thấy. Anh thắc mắc Rõ ràng khi nói chuyện với trường xong thì anh bỏ vào túi quần và chạy về nhà. Nếu nói rằng bọn chúng lấy thì lấy vào lúc nào và tại sao anh lại không biết? Còn nếu bị rớt ở cổng thì lại càng không phải bởi vì anh rất cẩn thận. Nhưng cho dù chúng có lấy thì cũng không thể mở. Bởi điện thoại của anh đã cài pass nên muốn mở cũng không đơn giản. Suốt đêm anh nằm suy nghĩ thấy cuộc đời mình đã phải trải qua một cái giá quá đắt. Chỉ vì sai lầm và lòng tham mà có hối hận cũng không kịp. Thôi thì chúng muốn chém muốn giết cũng được. Có một điều anh muốn biết người bắt mình là ai? Và tại sao lại bắt anh về đây? Biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu, không có ai trả lời. Cuối cùng anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng quốc trường đến cơ quan trình bày với lãnh đạo. Anh nghi tên Hải Trùm chính là tên Hoàng Sẹo. Một tên Trùm Ma túy đang bị công an truy nã cách đây 3 năm. Khi công an đuổi theo xe chợ ma túy của hắn, hắn đã dùng súng chống trả quyết liệt và chạy thoát. Vì không được tham gia vụ này nên trường không rõ mặt hắn. Sở dĩ anh nhớ mặt hắn chẳng qua nhìn trong ảnh giấy trì nã mà tôi. Giờ đây anh lại nhìn thấy hắn cặp kè với cô đào trong video của quán cà phê bờ sông khi cô ta gặp lại cô Lý. Nay qua lời trình bày của Thanh Tụng, thì anh quyết định báo cáo lãnh đạo. Lấy điện thoại gọi cho Thanh Tùng Nhưng mãi không được Bỗng có một cảm giác lo lắng xuất hiện trong đầu Rõ ràng tối hôm qua Anh còn nói chuyện điện thoại với anh ta Vậy mà tại sao bây giờ lại quá mấy Không thể liên lạc Điện thoại cho nhân viên quán Hà vi 2 Hỏi thăm xem Anh ta có đến quán không Thì nhận được câu trả lời là sáng giờ không thấy tới Tức thì Anh chạy vội đến nhà Mấy người dân đang xứng quanh chiếc xe gắn máy của Thanh Tùng Bị đạp ngã vào bụi cây ven đường Vừa nhận ra quốc trường Thì mọi người xúm lại báo cáo Sở dĩ họ phải gọi Và trông coi chiếc xe Vì sợ kẻ gian nhân cơ hội này sẽ trôn mất Nhìn vào trong nhà Cửa vẫn khóa chuyến tỏ đêm qua bà Thanh không về nhà Sau khi lập biên bản Thì đưa xe về cơ quan Từ đó tới giờ anh không ngừng suy nghĩ Rõ ràng anh ta không đến quán cà phê Để tiếp tục theo dõi cô đạo Vậy thì anh ta đi đâu Chiếc xe gắn máy nằm ở trước cổng mà không có chủ nhân, có bao giờ anh ta bị bắt? Ai bắt và bị bắt về chuyện gì? Đúng lúc đó bà Thành hớt hải, vừa khóc vừa chạy đến trình báo vì con trai mất tích. Vì vô cùng lo lắng, nên anh cũng không có thời gian nói về bà đánh bạc. Chợt như nhớ ra chuyện gì, anh hỏi bà Thành. Tôi nhớ không lầm thì khi bị bắt, anh tụng con bà đã thu điện thoại để làm tang chứng vụ án. Vậy khi anh ấy về, anh ấy mua điện thoại mới phải không? Không, không phải mua điện thoại mới mà xài điện thoại của tôi. Anh chỉ vào cái điện thoại mà bà ta đang cầm trên tay. Vậy còn cái này là sao? Không lẽ bà có hai cái? Cái điện thoại mà thằng Tùng đang xài là con dâu Ngọc Quyền mua cho tôi, còn cái này nói rồi bà ta ngập ngừng hồi lâu. Sau đó mới nói thật Cái này là cô đào mua cho tôi Khi mẹ con cũ dọn về nhà tôi ở Thế tại sao cô lại bỏ đi? Bà có biết hiện nay cô ta đang đi đâu không? Tôi không biết Bà phải đi tìm cháu trai Nối giỏi tông đường chứ Bà Thành cúi cầm mặt xuống Khẽ kéo vạt áo Lâu vội giọt nước mắt Đang trượt trào rơi xuống Lát sau bà ta tỏ ra ân hận Cũng chỉ vì thói ham tiền, nên theo cô ta phá hoại hạnh phúc con dâu, đẩy tương lai con trai xuống vực thẳm. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Lúc này trường mới lên tiếng. Bà thì hối hận gì chứ? Lúc nào cũng tiền đầy túi để đi đánh bạc. Vậy tiền đâu mà bà đánh bạc? Bà ta im lặng, bởi lúc này đây bà biết trả lời thế nào cho đủ, khi vừa qua bà đã gây ra chuyện tài đình. Chợt nhớ bà ta khai Thanh Tùng đang giữ cái điện thoại mà Ngọc Huyền đã mua. Anh đứng dậy đi ra ngoài, rồi gọi cho cô. Thực tình anh hoàn toàn không muốn cho cô biết Thanh Tùng mất tích. Nhưng có khi nào, từ cái điện thoại đó mà tìm ra dấu vết của anh ta. đi toi đổ chuông và Ngọc Huyền cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Alo, anh gọi cho em à? Tiếng nói khạn đục làm cho anh lo lắng. Em bị bệnh sao? Nghe tiếng còn bình thường. Không sao đâu, em chỉ bị cảm thôi. Nghe lời anh, làm việc vừa thôi, phải chăm sóc sức khỏe bản thân chứ. Không quan tâm vào lời căn dặn của trường mà cô lại hỏi. Anh gọi cho em có chuyện gì không? khiếu léo, không nhắc đến việc Thanh Tùng mất tích. Anh hỏi cô về chuyện ngày trước có mua cho bà Thành cái điện thoại, thì Huyền có vẻ ngạc nhiên. Có chuyện gì không? trường lúng túng một hồi rồi trả lời Cũng không có gì Chẳng qua là bà Thành khai như thế Anh càng lúng túng Nói lùng quanh Thì càng làm cho cô nghi ngờ Ngọc Huyền hỏi anh Anh nói rõ cho em biết đi Đã xảy ra chuyện gì thế Cuối cùng quốc trường cũng đành nói thật cho cô biết Anh kể cho cô nghe Việc tối qua còn nói chuyện với Thanh Tùng Nhưng sáng nay thì không liên lạc được nữa Ngọc Huyền im lặng Thực tình kể từ khi anh ta phản bội thì cô đã không muốn nghĩ tới, chưa chưa nói đến ly hôn. Nhưng không hiểu sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác, buộc cô phải bận tâm. Cô đã vượt qua những tháng ngày khổ đau và giờ đây đã hoàn toàn cân bằng được cuộc sống. Nghĩ lại cuộc hôn nhân của mình đúng là cô đã làm khổ bạn thân quá nhiều chỉ vì muốn níu kéo một tổ ấm gia đình cho các con. Giờ đây cô không muốn dính đến chuyện tình cảm thêm một lần nào nữa. Chỉ lấy hai con làm điểm tựa Để nỗ lực phấn đấu Mạnh mẽ mỗi ngày mà thôi Và cứ hết chuyện này đến chuyện khác Bắt cô phải suy nghĩ Tại sao anh ta lại mất tích ta không biết thì thôi Đằng này biết mà cô không quan tâm Rồi nhớ có chuyện gì xảy ra với ba lũ trẻ Thì sau này các con sẽ oán trách mẹ vô tình Nhưng bây giờ cô cũng biết làm gì chứ Chợt nhớ tới cái điện thoại Vì mẹ chồng cứ vắng nhà thường xuyên Có khi 2-3 ngày mới về Nên khi mua điện thoại cho bà Cô yêu cầu cài định vị Để lỡ có chuyện gì còn biết Lục tìm chiếc điện thoại cũ trong ngăn kéo Cô mang sạc pin Và trong khi chờ đợi cô trả lời quốc trường Em nhớ hồi đó có gắn định vị vào cái điện thoại đó Trường tỏ ra mừng rỡ Tốt quá Em kiểm tra lại xem Hiện nay anh ta đang ở đâu Hồi đó gắn vào cái điện thoại cũ nhưng mà nó hết pin nên em đang sạc. Anh sẽ đến ngay. Nói rồi anh cướp máy. Chỉ 30 phút sau đã có mặt ở nhà Ngọc Huyền. Lúc này cô khởi động điện thoại rồi đưa cho trường kiểm tra. Nhưng thật kỳ lạ là màn hình định vị tối thôi chứng tỏ điện thoại mà Thanh Tùng đang sử dụng hoàn toàn tắt máy. Quốc trường nói với cô. Cảm ơn em. Anh sẽ mang cái điện thoại này về đơn vị để bộ phận kỹ thuật Kích hoạt định vị Nếu có tin tức gì của anh ta Thì anh sẽ báo cho em đỡ lo lắng Ngọc Huyền im lặng Tuy cô không nói ra Nhưng nét mặt và ánh mắt thì không thể giấu nổi lo lắng Tim trường bỗng nhói đau Anh lẳng lặng không nói gì Rồi ra xe trở về đơn vị Ánh nắng chiếu vào mặt Làm thanh tùng tỉnh giấc Anh nhìn quanh và chợt nhớ lại chuyện tối qua Mình bị bọn chúng bắt cóc. Nhưng bọn chúng là ai và tại sao lại bắt anh? Làm gì chứ? Anh bây giờ thân tàn ma dại, tiền cũng chẳng có, mà nhân cách cũng không. Chợt anh giật mình khi nhớ tới, mấy ngày nay thường có mặt ở quán cà phê. Có bao giờ cô đào và người đàn ông kia đã phát hiện ra anh? Có như thế nên chúng mới bắt cốc anh, mang nhốt về đây. Như thế để làm gì chứ? Anh chỉ muốn gặp cô ta để hỏi về số tiền mà cô ta đã bán nhà. Và anh không biết, cũng khó lòng mà lấy lại được. Tiếp theo, anh muốn biết con trai đang ở đâu. Nếu cô ta không chăm được con, thì giao để cho anh nuôi dưỡng. Có tiếng bước chân lại gần phía cửa. Anh xoay người nằm sấp và nhắm mắt như đang ngủ, nhưng hé mắt quan sát xem đó là ai. Tiếng mở ổ khóa rồi cánh cửa được kéo ra. Anh nhìn thấy một thanh niên bước tới. Bỗng một ý nghĩ nảy sinh trong đầu. Nếu chỉ có một tên này, Thì không khó để anh hạ gục được nó và tẩu thoát Nhưng ý nghĩ tiếp theo lại hiện ra Nếu thoát được ra ngoài anh sẽ làm gì đây Rõ ràng điều đó không cần thiết Bởi anh đang muốn biết Cô ta để con trai ở đâu Một ý nghĩ bất cần đời xuất hiện Kèm theo sự tò mò Muốn biết kế tiếp chúng sẽ làm những gì Nên anh nằm im Đặt hộp cơm và chai nước xuống nền nhà tên kia cũng chẳng thèm nhìn anh Đang nằm lấy một lần Mà nhanh chóng đi ra rồi khóa cửa Nhìn hộp cơm và chai nước Mà Thanh Tụng lắc đầu ngao ngán Cuộc đời của một kỹ sư xây dựng Rút cuộc như thế này sao Một cái giá quá đắt Dành cho kẻ phản bội như anh Thanh Tụng nhuyễn cười cay đắng Rồi lưỡng tưởng đi quan sát khắp nhà Lúc này anh mới biết Mình đang ở trong căn nhà hoang giữa cánh đồng Xung quanh không có một bóng người Đây là đâu Chính anh cũng không biết Vẫn như thường lệ, người đàn ông và cô đào vẫn tay trong tay, xuất hiện quán cà phê. Khẽ liếc mắt về phía chiếc bàn mà hôm qua Thanh Tùng ngồi hiện đang bỏ trống. Cô ta nhếch mép cười, rồi ghé tai nói với người đàn ông. Bàn kia bỏ trống rồi kìa. <cười> Cho dù đến chết, thì hắn cũng không thể biết tại sao mình lại bị bắt. Anh thật giỏi quá, như vậy mà cũng nghĩ ra. Anh chỉ muốn cảnh cáo hắn. Về tội dám rình mò chuyện của anh Anh ta theo dõi em chứ không phải anh Anh bắt oan anh ta làm gì Theo dõi ai anh không cần biết Chỉ cần biết rằng bất cứ ai Mà nhìn anh là có tội Hơn nữa anh cũng có làm gì nó đâu chứ Cứ nằm chơi xơi nước thế còn gì Cả hai người cùng cười phá lên Lát sau tên hải có điện thoại Hắn đứng dậy đi vào toilet Ngay lúc đó, từ bàn bên kia, một thanh niên mặc bộ đồ công nhân cơ khí còn dính dầu mỡ cùng bước vào. Có một điều kỳ lạ là khi nói chuyện điện thoại trong toilet, thì tên Hải nói chuyện với ai đó bằng tiếng lào Chính vì điều đó, người ở trong buồng vệ sinh bên cạnh có nghe được thì cũng không hiểu. Quảng 15 phút sau hắn đi ra, rồi không ghé lại bàn mà đi thẳng ra ngoài. Thấy vậy cô Đào cũng đi theo. Một chiếc xe hơi màu đen đã chờ sẵn. Hai người nhanh chóng bước lên xe và chiếc xe cũng rời đi ngay sau đó. Phía sau, hai xe mô tô phần khối lớn cũng nhanh chóng bám theo. Nhìn qua kính cường chiếu hậu, tên Hải nói với tài xế. các hai cái đuôi phía sau cho tao. Dạ. Đúng lúc đó, vừa đến ngã tư đèn đỏ, tên tài xế nhấn chân ga cho xe vút đi. Tình thế hết sức nguy hiểm, bắt buộc hai xe phần khối lớn đành phải dừng lại. Tên Hải ngồi trong xe, cười có vẻ khoái chí. Hắn vỗ vai tên tài xế thay cho lời khen. Bỗng đầu xuất hiện hai xe mô tô của cảnh sát, đang hú còi in ỏi, đuổi theo với tốc độ rất nhanh. Tên Hải văn tục, tỏ vẻ khó chịu, quay sang tài xế. Má nó, bao giờ nó rượt mình về cái tội vượt đèn đỏ hay không chứ? Chạy lại cho tao. Tên tài xế chưa kịp trả lời, bỗng cô đào run rẩy lên tiếng. Nguy rồi, hắn quát lớn. Chuyện gì? Lúc anh đi toilet, thằng Tý đưa cho em bình thạng, nói đi cho anh. Tại sao không nói? Tại đi toilet xong thì anh đi thẳng, nên em không nói được nữa. Hắn nghiến răng rồi im lặng suy nghĩ, hắn đang dự tính xem hai xe mô tô của cảnh sát kia có đúng là đuổi theo xe hắn hay không? Hay xe khác rồi mới nghĩ cách. Lúc này hắn lại nhớ tới những lần hay đi lấy hàng Bị cảnh sát rượt chạy như phim hành động Rồi bỗng bật cười thành tiếng Làm cho ai cũng ngạc nhiên Nhưng lần này hắn không cầm lái Hắn cũng tin tưởng ở tên tài xế Thú thật nếu không vướng gói hàng trên xe Thì hắn không sợ Nhất là chỉ nộp phạt vì chạy quá tốc độ Và vượt đèn đỏ Hắn phải làm gì đó với gói hàng đây Rõ ràng hắn không thể bị bắt Nhưng còn cô đào và tên tài xế Nếu tình huống xảy ra thì một trong hai người phải nhận tội, rồi ở ngoài hắn sẽ dùng tiền lôi ra ngoài. Thấy hắn cứ hết nhìn tên tài xế, rồi quay sang nhìn mình, thì cô ta bắt đầu lo sợ. Kéo tay áo hắn, cô năng nỉ. Em xin anh, em không chịu đâu. Hắn gằn từng tiếng làm cô ta im bặt. Im đi, ráng vài bữa rồi anh đưa ra. Em cứ nói là nhặt được của ai đó bỏ quên trên bàn ở quán cà phê nhưng không biết bên trong là cái gì. còn xin đi nhờ xe thôi. bỗng hắn quay sang nói với tài xế đến đầu con hẻm kia thì dừng lại cho cô ta xuống. dừng là cấm đuổi kịp cái chắc đấy. tên tài xế chưa dứt lời thì hắn lại quát tao nói dừng là dừng, mày rõ chưa? cô đào lúc này đang ngồi sát về phía cửa, bồi thang cô ta dắt vào trong lưng quần, định rằng khi vừa xuống Cô ta chỉ việc kéo vạt áo là bịt hàng sẽ rơi xuống đất. Mặc dù rất cay cú khi bị tên Hải làm vật thế thân, nhưng cô nhất định không chịu đầu hàng. Cô ta sẽ nghĩ cách để thoát thân. Xe vừa dừng và cánh cửa cũng chỉ mới hé mở, tên Hải đã thô bạo đẩy cô ta xuống. Quá bất ngờ nên cô ta đã ngã chuối đầu xuống đất. Nhưng cho dù bị đau, cô ta cũng còn kịp tính táo để kéo vạt áo làm rơi bịt hàng xuống đất sau khi đẩy nhanh cô ta xuống đất, chiếc xe cũng lao đi rất nhanh. lúc này hai chiếc xe mô tô của cảnh sát đang bám rất sát. cô có bị làm sao không? thấy cô ta bị té từ trên xe xuống đất, mấy người đi đường dừng lại giúp đỡ. mấy phút sau thì cô ta đứng lên, cà nhắc bước về phía lề đường định rằng vẫy xe taxi để trở lại thành phố. chợt nhớ tới gói hàng mà cô ta cố tình vứt bỏ nhằm phi tang, thì tuyệt nhiên không thấy. Cô ta nhét mép, mỉm cười, nghĩ rằng mấy người kia vì lộng tam nên nhân cơ hội lượm gió sách của cô rồi lấy đi luôn. Đứng một lúc không thấy taxi, mây lúc đó có một chiếc xe ôm do một cậu thanh niên chạy tới, thấy cô đứng bên vệ đường thì ghé lại chào. "Chị đón xe đi đâu thế? Lên đây em chở." Nhìn chàng thanh niên từ đầu đến chân, rồi lại nhìn chiếc xe máy cà tàng, thực tình cô ta không muốn đi, nhưng trong lúc Thất cơ lỡ vận như thế này Thì kêu được một chiếc xe ôm cũng là quá may mắn Cô ta lẩm bẩm Nón gì mà dơ thế Toàn là gầu không à Cậu thanh niên đưa cho cô ta Một cái bịch xốp rồi nói Chị thông cảm Chị lót đỡ cái bịch xốp này Vào phía trong cho đỡ dơ Không ngờ sự quan tâm của cậu thanh niên Lại làm cho chị ta bực mình gắt lên Lúc chưa đổi thì không đưa Bây giờ đổi lên đầu rồi Có tác dụng gì nữa? Em xin lỗi Chạy lại giùm đi Trễ rồi Vừa ngồi lên yên xe Cô ta bỗng bùm miệng ói Làm cậu thanh niên lo lắng Chỉ có bị làm sao không ạ? Tay vẫn che miệng Cô ta định trả lời Thì vội xuống xe ói ra mực xanh mực vàng Một lát sau Cô ta liếc về phía cậu thanh niên Rồi rít lên Bộ không tắm rửa hay sao mà người hôi rình Chua lè chua lét vậy Lúc này cậu tan niên mới hiểu ra vấn đề Vừa mắc cỡ vừa buồn cười Em xin lỗi Chị thông cảm Xong cuộc này em cũng về nghỉ ngơi Hôm nay trời nắng quá Ánh mắt cô ta lại nhìn về phía sau Xem có ai theo dõi Hay có chiếc xe ôm khác không Nhưng tuyệt nhiên không có Cực chẳng đã cô ta lại leo lên xe Rồi lấy tay đẩy vào lưng chàng trai Nói chạy lẹ đi Đúng là tra tấn, ngồi sau cô ta bụm miệng nín thở bởi mùi hôi của chàng trai phá ra nồng nặng. Chỉ hình dung, nếu phải trả lời thì cô không hiểu, mình sẽ thở bằng kiểu gì. Xe đang chạy ngon chấn, bỗng dừng lại đột ngột khiến cô ta ngạc nhiên. Gì thế? Chàng trai cười rồi hỏi. Em quên hỏi là chị đi về đâu? Cứ chạy đi. Dạ, đây là ngã tư đèn đỏ. Chị nói chạy là chạy về hướng nào Quẹo phải hay quẹo trái Hay là chạy thẳng tiếp tôi nói chạy về thành phố kìa mà Đây là đâu Hồi giờ từ lúc lên xe Em có nghe thấy chị nói gì đâu chứ Giờ về thành phố xa lắm Hai người lại đi tiếp Cô ta vẫn ngồi sau Lấy tay che miệng mà không nói một câu Bỗng dường chạy ngon trớn Chàng trai lại quẹo vào cây xăng Thì cô ta ngạc nhiên Gì đây Chờ một xíu em bơm xăng. Hết xăng rồi. Vậy là lại xuống xe ngồi chờ. Một lát cậu thanh niên lại gần rồi nói. Chị thông cảm cho em. Em ứng trước 100 ngàn tiền đổ xăng. Cô ta tái mặt. Chết rồi. Sáng đi uống cà phê với tên Hải. Không bao giờ cô ta mang tiền. Vì tất cả đều do tên Hải bao. Bây giờ phải làm sao đây? Nếu nói rằng không có tiền, cậu ta sẽ làm khó với mình. Thấy cô ta lúng túng. Cậu thanh niên hoài nghi. Sao vậy, nhìn chị như vậy mà chẳng lẽ không có nổi một trăm ngàn hay sao Cô ta năng lỉ Ráng đi, về tới thành phố rồi tôi lấy tiền trả thêm cho cậu Nếu chị không trả thì sao, nhất định tôi không tin lời chị nói Tốt nhất, chị đưa điện thoại cho tôi giữ Khi về đến nơi rồi chị trả tiền, thì tôi trả lại điện thoại cho chị Không còn cách nào khác, cô ta đành đưa điện thoại đang cầm ở tay cho cậu ta Lúc này cậu thanh niên móc bóp lấy tiền trả tiền xăng. Cô ta thấy thế bèn lên tiếng. Đưa điện thoại lại cho tôi. cô có tiền rõ ràng mà lại la là không có. Chị đi xe thì phải trả tiền là đúng. Còn việc tôi hỏi tiền chị ứng trước cũng không có gì sai. Việc chị phải khó chịu chứ. Đúng lúc đó điện thoại của cô ta đổ chuông. Nhưng cậu thanh niên nhất định không cho cô ta nghe máy. Hai bên cứ thế dằn nhau một chiếc điện thoại. Lúc này cô ta mới hiện nguyên hình, hết sức dữ dằn. Nhưng cho dù cô ta có đe dọa cỡ nào, thì cậu thanh niên vẫn nhất quyết phải trả tiền thì mới trả điện thoại. Đúng lúc đó, có hai người mặc trang phục công an đi tới quán, thoáng chút giật mình. Nhưng cô ta thầm nghĩ mình đã bỏ bị thằng đi rồi, còn gì phải sợ chứ? May ra phải nhờ hai người này can thiệp thì thằng xe ôm mắt diệt kia mới trả điện thoại cho mình. Nghĩ vậy cô ta vội vàng, chạy lại gọi. Các anh ơi! Có chuyện gì thế? Dạ, cậu thanh niên kia lấy mất điện thoại của tôi, nhờ các anh giải quyết. Một trong hai người công an quay sang hỏi cậu lái xe ôm. Tại sao lại lấy điện thoại của cô ta? Lời cô ta nói có đúng không? Lúc này cậu thanh niên mới đáp. Dạ, báo cáo các anh, em nghĩ ở đây có camera, cây xăng. Nên đề nghị các anh trích xuất camera sẽ rõ. Em là lái xe ôm, chở chị ta một chặng đường rất dài. Đến đây thì xe hết xăng, nên em quẹo vào cây xăng để bơm. Em nói với chị ta rằng cho em ứng trước 100 ngàn để em đổ xăng, thì chị ta nói không có tiền, còn yêu cầu em chở về thành phố rồi sẽ trả. nhưng các anh biết đấy, từ đây về thành phố rất xa. Giờ 100 ngàn còn không có, nhỡ mây chở đến đó rồi không có tiền trả em. Em biết lấy tiền đâu nuôi con. Tất cả nhân viên cây xăng ở đây đều chứng kiến việc chị ta giao điện thoại cho em, chứ không phải em lấy hoặc làm cái gì như chị ta nói. Không chờ cậu xe ôm nói dứt câu, cô ta cắt ngang. Nè, tôi nể tình các anh công an ở đây, im lặng để cậu muốn nói gì thì nói. Cậu nói tôi đưa điện thoại hồi nào. Cậu nói đưa cậu mượn điện thoại gọi cho bạn đưa tiền, vì đã lỡ bơm xăng nên tôi mới đưa. Ai dè cậu giữ luôn không đưa lại. Tậm chí cuộc gọi của má tôi Mà cho dù tôi năng nỉ thế nào cậu cũng không được Chị không nhìn Làm sao biết đó là cuộc điện thoại của má chị Nghe công an hỏi Cô ta ấp uống Má tôi đang bị bệnh Nên chỉ có má gọi tôi Thấy tình hình có vẻ phức tạp Hai người không ai chịu nhường nhịn ai Công an đành lên tiếng Yêu cầu hai người Vào văn phòng của ban quản lý cây xăng để nói chuyện nếu đúng như cô nói, chúng tôi sẽ yêu cầu anh ta trả điện thoại cho cô. Lúc đầu cô ta có hơi ngần ngại vì không muốn gây ra rắc rối. Nhưng cô ta chợt nghĩ mình chỉ là một người đi đường, thuê xe ôm. Hơn nữa hai người đang đứng phía ngoài lại nói nhỏ, camera cũng chỉ ghi được hình ảnh. Cô đưa điện thoại cho anh ta chứ không thể ghi âm được tiếng nói. Như vậy thì có gì mà phải sợ chứ? Nếu bây giờ không cương quyết dứt khoát thì mình không thể nào lấy lại được điện thoại. Nghĩ vậy cô ta trả lời Vào thì vào Có gì mà sợ chứ Thế là cả bốn người cùng đi vào văn phòng Của ban quản lý cây xăng Sau khi xem camera Và yêu cầu tài xế xe ôm trình bày rõ ràng một lượt Thì anh ta vẫn nói như ban đầu Anh công an quay sang cô ta hỏi Theo như tài xế xe ôm vừa trình bày Cô có ý kiến gì khác không Tôi đã trình bày rồi Và tôi sẽ không thay đổi Tôi yêu cầu cậu ta đưa điện thoại để tôi gọi về nhà Mẹ tôi đang bệnh nặng Cho nên tôi sợ rằng ở nhà có chuyện Cậu ta có lãnh nổi hay không Tôi không giữ làm gì cái điện thoại này Tôi chỉ yêu cầu chị trả tiền xe cho tôi thôi Cũng chỉ vì không mang theo tiền Nên tôi mới phải chịu như thế này Cậu ta thực sự quá đáng Anh công an hỏi Cô kiếm xem trong giỏ sách có thứ gì Có thể thế vào 100 ngàn Thì cô lấy ra đưa cho cậu ta rồi yêu cầu cậu ta đưa điện thoại cho cô vậy có phải hay không tại sao lại để hai người cãi nhau ở ngay cây xăng để người ta cười chê chả lẽ một cái dõi sách của cô mà không có gì đáng giá 100 ngàn hay sao lúc này cô ta mới nhìn xuống cái dõi sách đang đều trên tay tại sao mình lại không nghĩ đến điều này mà cậu thanh niên này cũng không nói gì về cái dõi sách mà lại đòi giữ điện thoại của mình chứ cô ta bèn mở dõi sách ra để tìm kiếm Nhưng khi vừa kéo dây khóa ra, cô ta chợt tái mặt, hai tay ruông rẩy khi nhìn thấy bịch sốt màu đen ở trong túi. Rõ ràng khi té từ trên xe ô tô xuống, cô đã kéo áo và nhìn thấy bịch hàng rơi ra ngoài. Vậy mà tại sao bây giờ nó lại đang nằm trong túi sách của cô? Có ai đó đã nhét vào hay lúc lộn xộn, mọi người xứng lại để nhặt đồ cho cô? Mà đồ cũng có gì đâu, chỉ có cái giỏ sách và cái bịch hàng. Thấy cô có vẻ không bình tĩnh, một trong hai người quan tâm. Cô có làm sao không thế? Ờ, ừ, không. Ờm, tôi chỉ hơi đau đầu một tí thôi. Cô ta gục đầu xuống bàn, trong đầu lúc này chỉ còn những ý nghĩ. Làm sao có thể ném bịch hàng và thoát khỏi chỗ này. Nhưng lúc mọi người không để ý, cô ta nhanh chóng thả bịch sốt màu đen xuống đất, rồi lấy chân, đẩy vào sát tường. Nhưng không ngờ nhân viên cây xăng Mang bình trà đi vào thấy bèn la lên Rớt đồ kìa cô ơi Mọi người đều nhìn theo hướng tay anh ta chỉ Cô ta liếng thoáng Đồ nào chứ? Đồ của tôi đâu? Tôi đâu có biết Tôi chỉ có cái giỏ sách này thôi Lúc này một trong hai người công an cúi xuống lượm bịch đồ để lên bàn Mà cô ta tái mét, toàn thân ruông lẩy bẩy ấp uống Tôi đã buồn quá, tôi đi toilet Nhưng một giọng nói đanh gọn đã vang lên Cô ngồi yên đó Không được đi đâu cả Nhưng mà tôi muốn đi toilet Một nhân viên cây săn nữ đi vào bèn nói Được thôi tôi sẽ đi với cô Biết rằng đã bị lộ Cô ta ngồi im Thấy vậy cô gái hỏi Ủa cô bảo đi toilet Mà sao không đi nữa Từ đó cô ta im lặng Ngay cả khi được yêu cầu về đồn công an gần nhất Cô ta cũng không nói gì cả Lúc này cậu xe ôm, bạn giao chiếc điện thoại của cô ta cho công an và cùng đi theo để lấy lời khai Hai xe mô tô rượt thêm một đoạn nữa thì đuổi kịp và yêu cầu chiếc xe hơi của tên Hải phải dừng lại Lúc này hắn nói với tài xế Mày xuống xe trình giấy tờ và nhận chiều nộp phạt do chạy quá tốc độ là xong Chúng không làm gì được đâu, con đạo thoát là tốt rồi Tài xế xuống trình bày giấy tờ Nhưng thật kỳ lạ là công an yêu cầu hai người về đồn để lấy lời khai, do vượt quá tốc độ. Gây tai nạn và cố ý giết người, thấy vậy tài xế liền nổi khùng. Các ông nói cái gì? Tôi gây tai nạn lúc nào? Cái gì mà cố ý giết người? Bậy bạ không à? Lúc này tên hải cũng bị yêu cầu xuống xe, hắn hớt hàm hỏi ngược lại. Chạy quá tốc độ thì phạt tài xế, cớ sao lại phạt cả khách đi bộ? Bộ tôi là khách đi xe cũng bị vi phạm sao Anh không lái xe Nên không chạy quá tốc độ Nhưng anh cố ý giết người Tôi giết người khi nào Các anh đường tưởng dựa vào pháp luật Rồi muốn nói gì thì nói Lúc này công an mới giờ mới ảnh ra trước mặt Cho hắn ta xem tấm hình chụp Cánh tay xô cô đào xuống đất Khi xe còn chưa dừng hẳn Rồi dằn từng tiếng Anh trả lời thế nào về bức ảnh này Hắn trả lời lơ lờ đẳng mắt nhìn đi nơi khác. Anh nào chứ, cô liên quan gì tới tôi? Chính anh đã đẩy cô ta té xuống, anh còn chối? Các anh có gì để chứng minh rằng tôi đẩy cô ta? Tức thì cánh tay có mang đồng hồ trong tấm ảnh được phóng to, lúc này tay hắn vẫn đang mang chiếc đồng hồ giống như trong tấm ảnh. Chính cái đồng hồ đắt tiền đã tố cáo hắn. Lúc này hắn bỗng trở nên im lặng, gương mặt lầm lì không nói gì. Nhưng trong đầu thì thầm nguyện rũa cô đào Cứ tưởng cô ta đã thoát, tại sao lại xảy ra chuyện này? Nếu cô ta thoát thì hắn chỉ mang tội vì quá nóng giận rồi phạm tội, miễn sao đừng dính tới vụ kia là được. Đã sang ngày thứ ba hết ăn rồi lại nằm mà không thấy ai hỏi hàng hay chửi bới thì Thanh Tùng nóng ruột. Lúc trưa tên thanh niên mang hộp cơm và chai nước xong lầm lì đi ra mà không thèm khóa cửa như mọi khi. Thấy thế anh gọi với theo. Nè, không sợ tao trốn hay sao mà không khóa cửa? Hắn cũng không thèm ngoái lại hay nói một câu gì, cứ thế đi thẳng. Anh vừa lạ lại cũng ngạc nhiên. Không biết ai tự nhiên bắt mình lên xe rồi đưa về đây. Xong giờ lại thả cho mình về, thật rảnh rủi quá hóa điên. Lưỡng thẫn đi bộ ra ngoài, hết đoạn đường đất thì đi ra đến ngoài lộ đường đá. Anh hoang mang không biết về thành phố thì phải quẹo trái hay quẹo phải. Chợt thấy tấm biển của ai đó có gắn trên tầng cây Nhận cưa cây, liên hệ Nhưng bây giờ cũng không có điện thoại Thì đành bó tay Anh xé tờ giấy, đút vào túi rồi quẹo trái Cứ thế đi thẳng rồi quẹo mà con đường phía trước vẫn huồn hút Chưa có một tia hy vọng Sẽ đi ra ngoài để về Nhìn hộp cơm còn nguyên Nhưng chai nước mang theo đã gần hết Anh mới nhớ ra Tại sao lúc đó mình không hỏi tên thanh niên mang cơm Biết đâu hắn lại giúp mình thì sao Thôi thì ở tình thế như hiện tại Chỉ biết là đi Còn đến đâu thì tùy may rủi Bỗng nhiên anh nghe tiếng ầm ầm Như âm thanh của tiếng xe chở gỗ Hay loại xe tải hạng nặng thì mừng lắm Vậy là mình đã đi đúng hướng Lúc này tinh thần anh bỗng phấn chấn hẳn lên Anh đi rất nhanh Và thậm chí không hề có cảm giác đói Cuối cùng cũng thoát được Đến đường quốc lộ thì mới thấm mệt Nhưng anh vẫn cương quyết Không nghĩ mà lại vẫy xe đi về Không hiểu sao Thanh Tùng lại không về nhà mà lại đến quán cơm hà V2, ngồi chờ mở cửa. Sáng sớm khi bác Vinh bảo vệ ra mở cửa, chuẩn bị xe vào giao hàng thì phát hiện có bóng người đang nằm ngủ trên vệ cỏ. Khi lại gần thì bác phát hiện ra đó chính là Thanh Tùng. Sau khi ăn tô cháo nóng từ bếp trưởng Toàn thì anh hồi tỉnh và nhận ra mình không ở nhà mà đang ở quán cơm quen thuộc. Anh ấy nói... Thật không phải khi đêm hôn làm phiền mọi người Bếp trưởng Toàn cười đáp Vấn đề không phải là phiền hay không nhưng mọi người đang thắc mắc Tại sao đêm hôn Anh lại không ngủ ở nhà mà lại đến đây Thanh Tùng ấp úng Chuyện dài lắm Nói ra không tiện Vậy anh nghỉ ngơi đi Thôi tôi xin phép về nhà Cảm ơn các anh vì tô cháo Khi anh về rồi Bếp trưởng Toàn điện về cho vợ thực ra tuy không nói nhưng tất cả nhân viên ở đây đều biết anh ta chính là chồng cũ của cô chủ chính vì thế bàn ăn số 2 tượng dành cho anh ta những hôm nào anh ta không đến thì bỏ trống không hiểu anh ta làm gì mà tại sao cứ đến quán ngồi từ sáng đến chiều và khi hết giờ lại lưỡng thưởng ra về nghe vợ bếp trưởng Toàn báo cáo thấy chồng cũ nằm lã người bên cổng quán thì Ngọc Huyền nói nhờ anh Toàn chăm sóc sức khỏe cho anh ta vì trời chưa sáng nên cô không gọi báo cho quốc trường tin anh đã trở về. Định rằng sáng sớm mai sau khi công việc xong xuôi, báo cũng chưa muộn. Cũng vẫn như thường ngày, cứ đến sáng là Thanh Tùng có mặt và đến ngồi ở bàn số 2 quen thuộc. Nhưng hôm nay thì khác, khi anh vừa đến thì bếp trưởng Toàn mang đến một cái hộp và nói Cô chủ gửi tôi đưa cho anh. Thanh Tùng không hề ngạc nhiên khi nghe bếp trưởng nói. Điều đó chứng tỏ anh đã biết đây là quán của Ngọc Huyền. Nhận hộp quà từ tay bếp trưởng, anh chỉ trả lời Cảm ơn anh Đặt hộp quà trên bàn, anh ngồi nhâm nhi từ ngụm cà phê đắng Ánh mắt nhìn xa xăm mà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào Vẫn tư thế đó, thái độ đó Chỉ khác là anh cất cái hộp quà vào túi ngực trái Mà không mở ra xem bên trong có gì Qua camera quan sát, Ngọc Huyền thấy có chút gì đó xúc động Nhìn hai đứa con đang vô tư say ngủ Cô nhủ thầm với con cũng là tự nói với mình. Mẹ sẽ hết sức vì các con, hãy tiếp thêm tinh thần cho mẹ nhé. sở dĩ cô nhờ bếp trưởng Toàn trao cái hộp quà bên trong có một cái điện thoại. Trong điện thoại có chụp các tấm hình của hai con, nhưng tuyệt nhiên không có hình của cô. Cô muốn giao cho anh toàn quyền quản lý tìm ăn Hạ Vi và cô mong rằng anh hãy cố gắng làm việc thật tốt. Hy vọng Hạ Vi 2 sẽ ngày càng phát triển. Vậy là đã tròn tình tròn nghĩa cũng như cô đã trả lại cho anh số tiền 100 triệu mà anh đã đưa cho cô ngày hai người chưa ly hôn. Đáng lý cô sẽ gặp trực tiếp để nói chuyện nhưng cô nghĩ chỉ cần như thế này có lẽ anh cũng đã hiểu ý của cô. Một mình trong căn phòng của hai vợ chồng Thanh Tùng đã khóc khi bếp trưởng đưa cho anh hộp điện thoại là anh hiểu rằng Ngọc Huyền vẫn còn quan tâm tới anh nhưng anh không đủ can đảm để mở ra ngay lúc ấy. Bởi vì anh không muốn mọi người nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Nhìn hình hai con và đọc những dòng chữ mà cô đã viết thì anh hiểu rằng cô đã quyết định. Thanh Tùng đau đớn khi nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc bên vợ và hai con. Cuộc sống tuy đơn giản nhưng thật ấm cúng Giờ đây vẫn còn trong căn phòng này nhưng đâu rồi tiếng ngây thơ của trẻ con. Còn đâu ánh mắt ngây thơ của hai con mà chỉ còn lại nỗi nhớ đến quặn lòng. Chính anh đã tạo cho vợ vết thương không bao giờ lành Anh không đổ lỗi cho mẹ Mà lỗi tại anh May mà vợ cũ của anh không cấm anh gặp các con Anh vẫn được đến trường đưa đón các con Thà cô đánh cô mắng anh Còn không đau bằng cô im lặng Bây giờ cô gửi cho anh chiếc điện thoại vô tri vô giác Cùng với lời nhắn nhủ Anh hãy làm việc cho tốt Áp chiếc điện thoại vào ngực Anh ngủ tiếp đi lúc nào không hay Khoảng 3 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại kêu làm anh giật mình vội lắng nghe. Alo, xin hỏi ai gọi cho tôi thế? Từ đầu dây bên kia, tiếng anh Trung quản lý gọi có vẻ gấp gáp. Cậu Tùng sao giờ còn chưa đến quán? Tùng hơi bất ngờ nên hỏi. Đến quán? Quán nào à? Ờ, cô chủ đã giao quán Hà vi 2 cho cậu. Xe Đà Lạt 30 phút nữa sẽ tới giao hàng. Cậu đến nhanh, để tôi còn bàn giao. Ờ, dạ tôi đến ngay Vậy là không kịp suy nghĩ Tùng vội vàng chạy đến quán Thì xe chở rau củ quả từ Đà Lạt cũng tới Mặc dù lần đầu tiên tham gia công việc này Nhưng anh tiếp nhận rất nhanh Công việc vừa xong thì trời cũng đã sáng Dưới nhà bếp mọi người đang khẩn trương Chuẩn bị đồ để bán buổi sáng Sau đó lại tất bật chuẩn bị cơm Để bán buổi trưa Thanh Tùng thấy mọi người tất bật Thì cũng vui lây Anh bèn lên tiếng Chào cả nhà, vui quá. Miệng nói nhưng tay anh đã cầm ngay cây chuỗi để quét. Thấy vậy cô gái tên lành liền lao tới, định giằng lấy cây chuỗi. Không ngờ quá đà, nên lao gọn vào vòng tay anh đang dơ ra để đỡ. Tình huống quá bất ngờ nên ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô lành vội vàng đứng dậy rồi lúng túng đỏ mặt xin lỗi. Em xin lỗi. Thanh Tùng cười đáp. Con gái đi từ từ thôi nhớ chưa? Dạ. Rồi anh quay sang phía mọi người, anh cười rất tươi. Tình uống bất khả kháng tôi mà, bếp trưởng phân công việc gì tôi làm với. Bếp trưởng Toàn cười hiền lành. Dạ, mọi người ở bộ phận bếp tạm thời ổn định. Cậu chủ ra ngoài xin bộ phận bán hàng vị trí bưng bê phục vụ xem có được không. Nhưng tôi nghĩ chắc không còn. Mọi người cười rất vui. Làm cho không khí trong nhà bếp thực sôi nổi Riêng cô gái tên lành Từ khi té vào người Thanh Tùng Đến giờ thì mặt cứ đỏ ửng Nhìn anh lấm la lấm lét Không biết có phải do thay đổi chủ hay không Mà ngày hôm đó bán rất đông khách Thanh Tùng không về nhà ngủ nữa Mà dường như suốt ngày Anh bận rộn tất bật Tối khi mọi người đã về nghỉ Anh vẫn đi một vòng xung quanh Để kiểm tra Rồi mới về phòng nghỉ ngơi Sáng nay thứ hai nên đồng khách, sau khi nhập hàng xong và bàn giao cho nhà bếp, Thanh Tùng ngồi làm sổ sách để đối chiếu với quầy thu ngân. Bỗng một ly cà phê sữa nóng bốc hương thơm ngay trước mặt làm cho anh ngơ ngác. Ngẩng lên nhìn thì thấy cô gái tên lành đã pha cho anh, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. Anh dừng tay uống cà phê đi. Thanh Tùng cười đáp, cảm ơn cô nhé. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó anh hỏi tiếp Bây giờ cô lên bộ phận tiếp tân làm rồi hay sao? Dạ không, em vẫn làm tạp vụ ở đây Nhìn cô gái còn trẻ lại rất xinh Anh chợt nghĩ đến mẹ mình không có công việc Rồi tối ngày đánh bài Không những tốn tiền lại còn mất ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe Anh nói với cô Cô làm bên bộ phận tiếp tân luôn kể từ ngày hôm nay nhé Vậy tạp vụ ai làm ạ? Tôi làm Vậy sao được chứ Thanh Tùng cười nói Nó đùa tôi Có người khác làm rồi Cố gắng làm cho tốt nhé Vậy từ nay em có thể pha cà phê cho anh hàng ngày Gu của tôi hơi khó đấy Nhiều cà phê Ít sữa Ừ đúng Mà tại sao cô biết Em hỏi bên bộ phận pha chế Thì sẽ biết tôi Uống xong ly cà phê Anh chạy về nhà thấy mẹ đang ngủ. Có lẽ đêm qua lại đánh bài nên thức khuya. Anh đến phòng rồi gõ cửa. Mẹ ơi! Phải gọi đến lần thứ ba thì mới có tiếng nói từ bên trong. Để mẹ ngủ một chút đi, buồn ngủ quá. Thanh Tùng lắc đầu. Việc anh đưa mẹ vào quán làm tạp vụ là hoàn toàn hợp lý. Không phải anh không có khả năng để nuôi mẹ. Nhưng tính mẹ ham vui nên thường xuyên ra khỏi nhà rồi tụ tập đánh bài. Bây giờ mẹ làm việc cả ngày mệt nhọc Về đến phòng là buồn ngủ Biết đâu nhờ công việc đó Mà bỏ được tật đánh bài cũng nên Thấy mẹ trả lời rồi lại ngủ tiếp Anh gõ cửa làm bà Thành Tỏ ra bực bội Mày sao vậy hả con Để yên cho mẹ ngủ không được sao Mẹ dậy đi Con có chuyện muốn nói Mẹ không dậy Mày đi đâu thì đi đi Hàng ngày nếu bà nói như thế Anh đi ra ngoài và không làm việc nữa Nhưng hôm nay lại khác Nếu mẹ không dậy Đi ra ngoài thì anh lại gõ cửa tiếp Cho đến khi nào mẹ dậy mới thôi Thôi thì trời không chịu đất Đất cũng phải chịu trời Hơn nữa bà không thể ngủ được Khi con trai cứ đứng bên ngoài Vừa gọi vừa gõ cửa như thế Vừa mở cửa chưa kịp hỏi Thì anh nói luôn Mẹ thay đồ rồi đi với con Bà Thành ngạc nhiên Đi đâu? Đi làm chứ đi đâu? Nhưng làm gì mới được chứ Làm gì cũng được Miễn là kiếm được tiền Bà Thành dứt khoát không chịu đi Mày thích thì làm đi Tao không làm Không nói không rằng Anh kéo tay mẹ đi đến phòng khách Rồi ấn mẹ ngồi xuống Bà Thành vô cùng ngạc nhiên Không hiểu con trai này thế nào Mà cứ bắt bà phải đi làm Trong khi công việc thì lại không nói Bà tuyên bố Nếu mày không nói là làm gì Nhất định tao sẽ không đi Tao cũng không biết mày có còn coi tao là mẹ mày hay không. Cuối cùng anh đành phải lên tiếng. Giờ mẹ đến quán cơm làm công việc tạp vụ được chưa? Lại đến quán cơm rửa chén giống như con huyền sao? Rửa chén có người làm rồi. Mẹ làm tạp vụ là dọn vệ sinh. Bà Thành giãy nảy lên. Mày nghĩ sao? Bắt mẹ mày đi bốc cứt cho thiên hạ chứ? Tao thực thất vọng quá. Đến nước này thanh tuồn cũng không còn gì để nói. Anh đứng dậy tuyên bố. Con đi đây. Con sẽ rời gọi cái nhà này để mẹ muốn làm gì thì làm. Nhưng con nói trước rằng sẽ báo công an bắt hết những người đánh bại. Dù to hay nhỏ cũng không cần biết. Từ nay mẹ tự chăm sóc bản thân. Kể cả sau này cũng thế. Bà Thành nghe nói thì thực sự hoảng sợ. Nếu con trai bà bỏ đi thì bà biết sống với ai. Nghĩ vậy bà năng nỉ. Tại con bắt mẹ dọn vệ sinh, nên mẹ mới nói như thế. Con xin cho mẹ rửa chén có được không? tôi được rồi, mẹ đảm nhận công việc rửa chén. Con đuổi cô rửa chén lên làm tạp vụ. Lúc này anh mới thấy thương cho cô lạnh Cô ta là con gái mà không hề quản ngại bất cứ công việc gì. Trong khi mẹ anh già rồi nhưng lại còn kén chọn, anh nói với mẹ. Mẹ thay đồ đi rồi con chờ đến đó. Thay bộ đồ cũ nhé. Bà Thành ế hỏi, miễn cưỡng đứng dậy, không quên lườm con trai bằng một ánh mắt, thật sắc. Đêm qua, bà Toàn gặp gì đâu nên đánh Toàn thua sạch, mãi gần sáng mới về đến nhà. Quảng 30 phút sau, chưa thấy mẹ đi ra thì Thanh Tùng lại đập cửa gọi tiếp. Nhanh lên mẹ ơi, trễ lắm rồi. Bà Thành xuất hiện nơi cửa, ế hỏi đi ra, hai mẹ con đến quán thì thấy rất đông khách, nhân viên rồi pha chế cũng như nhà ăn ai cùng tất bật. Bỗng anh thấy mẹ ngồi xuống một cái bàn rồi kêu đồ ăn như khách. Biết mẹ đói và chưa ăn gì nên anh nói với chú Toàn làm cho mẹ một tô phở ngon. Nhìn thấy mẹ ăn ngon lành mà anh cũng cảm thấy có lỗi, đã không chăm sóc cho đấng sinh thành chu đáo, từ nay hai mẹ con cùng nhau và quyết định anh sẽ chăm mẹ thật tốt. Mặc dù bàn giao cơ sở Hà Vi 2 cho Thanh Tuần, nhầm tàu công việc làm mang cho anh Nhưng Ngọc Huyền vẫn thường xuyên quan sát qua camera. Nghe chú Trung quản lý khen anh nhanh nhẹn, làm quen với công việc rất nhanh nên cô cũng yên tâm. Từ nay cô không phải bận tâm để đến đó nữa, bởi trước mắt cô còn rất nhiều việc phải làm. Cô mỉm cười như vừa trút cõi một gánh nặng, rồi tự động viên mình phải cố gắng nhiều hơn. Tiếng chua điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, Ngọc Huyền bấm nút nghe. Alo, anh gọi cho em sao? Quốc trường cười nói Em đang ở đâu thế? Em mới về nhà Anh đến ngay Lời nói vừa dứt Đã thấy xe anh ở ngoài cổng Anh cúi chào lễ phép Cháu chào bác Chào cháu, cháu Anh cúi xuống bế bé vì Và đưa tay còn lại để dắt bé Hà cùng đi vào Nhưng không ngờ con bé giật mạnh tay Rồi bỏ chạy vào nhà Một thoáng ngạc nhiên Sợ anh buồn nên ông dân cười sở lưỡi Con bé này kỳ quá, nó vừa bị ông ngoại la nên như thế đấy. Trường cười. Dạ không sao, trẻ con mà. Từ bên trong, Ngọc Huyền đã chứng kiến tất cả. Chính cô cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao con bé lại có thái độ như thế với quốc trường, trong khi con bé rất thân và yêu quý anh. Có bao giờ ba nó tác động gì hay không? Cũng có thể con đã nghe được cuộc nói chuyện của mẹ, Và cảm giác lo sợ, mơ hồ về một ngày nào đó, mẹ sẽ bỏ rơi chị em nó mà đi lấy chồng. Và nó hiểu rằng nguyên nhân là chú trường nên nó phản ứng như thế. Không khí có phần không được tự nhiên. Bé Hà cứ quẩn quanh bên mẹ, không chịu vào chơi với em vi như mọi khi, khiến cô phải nhắc. Bé Hà vào nhà chơi với em cho mẹ nói chuyện với chú trường nhé. Con bé đang định dậy thì không ngờ quốc trường kéo tay con bé lại gần và nói. Bé hà hôm nay được cô giáo cho mấy điểm? Dạ 10 điểm. Con giỏi quá. Vậy mẹ Huyền thưởng gì cho con đi? Riêng chú Trường sẽ thưởng cho con cả một chuyến đi du lịch được không? Ngọc Huyền hiểu rằng anh đang muốn gây tình cảm với con. Cô cũng cười. Chú Trường chơi xịn vậy, bé Hà thích đi du lịch ở đâu nè? Một thoáng im lặng, con bé ngẩng đầu lên nhìn mẹ mà hai mắt đã ngấn nước. Còn muốn có ba tùng đi cùng có được không mẹ? Câu hỏi ngây thơ của con trẻ làm cho ai cũng im lặng. Quốc trường lên tiếng. Chú trường đồng ý. Nghe như vậy thì Ngọc Huyền nói với con. Con vào chơi với em đi. Dạ. Khi bé Hà đi rồi cô mới nói với anh. Anh sao vậy? Sao không hỏi ý kiến của em? Đừng mang chuyện người lớn nhồi nhét vào đầu trẻ con. Em nghĩ... Anh ta có đi không Nhưng mà nhỡ mây anh ta đồng ý thì sao chứ Thì càng vui chứ sao Việc em đã giao cho anh ta quá ngang Đã là một việc mà không phải người phụ nữ nào cũng làm được Còn anh ta nếu còn muốn được tôn trọng Thì hãy cố gắng làm cho tốt Nếu anh ta còn không biết điều Tiếp tục đòi hỏi Anh nghĩ em cũng biết mình cần phải làm gì rồi đấy Ánh mắt buồn nhìn về phía cửa Ngọc Huyền nói như tâm sự Tôi thì em cũng chỉ vì nghĩ cho con Nên mới làm một việc cuối, trả hết ân tình cũng như những ràng buộc phía sau. Em không muốn khi lớn lên, các con sẽ oán trách mẹ. Anh hiểu, và anh biết tại sao thái độ của bé Hà lại như thế. Rất có thể con bé đã linh tính một chuyện gì đó. Có bao giờ bà nó nói gì hay không? Cũng có thể, nhưng mà cũng có thể không phải. Vấn đề là con bé nhận thức được những gì. Rõ ràng trong đầu óc nôm nớt của nó... Mong muốn bà mẹ quay trở lại Nó không biết được những tổn thương mà mẹ nó đã trải qua Em sẽ giải thích cho con hiểu Hai người im lặng, một lát sau thì quốc trường lên tiếng Nếu em đồng ý, anh sẽ gặp anh ta Để làm gì? Chẳng làm gì cả, anh chỉ kể cho anh ta nghe một câu chuyện về em Anh muốn anh ta hiểu rằng tại sao mà em và hai con lại tồn tại đến ngày nay Ôm nhẹ bờ vai người con gái anh thương Quốc trường vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô nha ngủi Đã đến lúc em phải chăm lo cho bản thân em Em đã hy sinh quá nhiều Ngọc Quyền im lặng nghẹn ngào Cảm ơn anh Chắc kiếp trước anh mắc nợ em Vậy thì kiếp này em trả nợ cho anh đi Nếu không kiếp sau anh lại phải đi đòi thì mất công Thôi để kiếp sau trả cũng được anh không đồng ý đâu phải kiếp này nhớ mây kiếp sau lại đầu thai thì phải đầu thai phải gì tại sao lại không nói tiếp nhớ mây kiếp sau không được làm người thì sao không chịu đâu trả nợ kiếp này cho chắc em đồng ý nhé em nhìn cổ anh nè ngọc huyền tưởng tượng ngó nghiêng nhìn cổ anh rồi nói có gì đâu vẫn bình thường cơ mà sao lại bình thường Chờ đợi gần 5 năm nên giờ nó dài như cổ cò đấy Hai người cùng cười tươi Ngọc Huyền không ngờ Anh lại cũng hay đùa tếu Để pha trọ như thế Cô nói nhỏ nhưng cố ý để cho anh nghe Đáng lý làm diễn viên hài mới phải Ngành công an nhận nhầm người rồi Chưa trả lời đấy nhé Đừng tưởng đánh trống lảng sang chuyện khác Mà làm lơ đâu Trả lời gì Vậy em nợ nhiêu tiền tính đi rồi em trả Tiền không trả được mà phải trả bằng cả cuộc đời. Em định bắt anh phải chờ đến khi nào chứ? Em đã tự hứa với lòng, nhất định không kết hôn nữa mà ở vậy nuôi con. Anh đừng có làm khó em. Em nghĩ lại đi, em bao nhiêu tuổi rồi? Không lẽ vì một người đàn ông mà hy sinh cả tuổi thanh xuân hay sao? Nhưng... em sợ con em sẽ khổ. Con em cũng là con anh. Hơn đứa chồng cũ của em cũng sẽ dần ổn định cuộc sống... Như vậy các con có tới hai người cha Anh hứa với em Trường đang nói thì Ngọc Huyền cắt ngang Anh đừng nói nữa có được không? Nhưng em hứa với anh sẽ suy nghĩ về điều anh nói được chứ Ngọc Huyền gật đầu Đúng lúc đó bé Hà đi vào nói với mẹ Mẹ ơi, ba không đi du lịch với con Tại sao con lại nói như thế? Ba nói làm sao? Ba nói bà bận lắm ba phải ở nhà bán cơm để kiếm tiền, không đi được. Quốc trường nói với con. Ba bận nên để hôm nào rảnh thì bé Hà rủ ba Tùng đi nhé. Lựa lúc anh đang nói chuyện với bé Hà thì cô nhanh chân đi vào trong. Từ nãy tới giờ hai người nói chuyện với nhau, ông dân ba cô đã nghe hết. Vừa thấy con gái đi vào, ông gọi ngay. Dạ, ba gọi con. Con ngồi đây nói chuyện với ba một tí. Ngọc Huyền vừa ngồi xuống thì ông nói luôn Cha mẹ chỉ có hai chị em con Em con thì nó ổn định Chỉ có mình con vất vả Lại gặp phải cái thằng chồng không ra gì Giờ con cũng đã ổn định rồi Ba nghĩ con cũng nên suy nghĩ đến tương lai Con còn trẻ Không thể cứ ở như vậy mãi Ba thấy cậu trường thương con Nếu người không thật lòng Thì không bao giờ chờ đợi lâu như thế Con nên suy nghĩ lại đi Con không chê gì ảnh cả Mà con nghĩ dù sao anh ấy cũng trai tân Thiếu gì người con gái ao ước Để chọn làm vợ cô không xứng đáng với anh ấy đâu bà à. Quốc trường sau khi nói chuyện với bé Hà xong Không thấy Ngọc Huyền đâu nên đi tìm Khi nghe cô nói như vậy Anh vội bước vào Thưa bà, Con yêu em Huyền thật lòng Xin bà hợp tác cho hai con Cầm tay cô Anh nói giọng chân thành Tất cả mọi chuyện cũ Chúng ta hãy chấm dứt ở đây Và không bao giờ nhắc tới nữa. Từ bây giờ chị biết ngày hôm nay, em hãy gạt hết những chuyện buồn phiền ra khỏi đầu đi. Nhìn con gái, ông dần xúc động. Trường nó nói đúng đấy con. Nếu được như vậy thì mai mốt xuống dưới, bà có thể trả lời cho mẹ con. Ngọc Huyền im lặng, bỗng điện thoại của quốc trường đổ chuông. Nhìn màn hình anh la lên. Nguy rồi. Hai cha con ngạc nhiên. Có chuyện gì thế? Chủ tịch giao nhiệm vụ, mới đó mà đã hỏi đáp án. Sao đang đi làm mà anh còn ghé đây? Ông Dân có vẻ đã hiểu ra ý anh muốn nói gì, nên tưởng tìm cười. Lúc này quốc trường cầm tay cô nói. Đồng ý lấy anh nhé, anh sợ không hoàn thành nhiệm vụ với chủ tịch. Nhận được cái gật đầu của ông Dân, quốc trường mở điện thoại, anh bực loa ngoài cho cả nhà nghe. Từ đầu dây bên kia, tiếng bà Dung nghe có vẻ không được khỏe. Alo, tình hình thế nào rồi? Có cần mẹ đến hỗ trợ không? Báo cáo chủ tịch gia đình, con đã hoàn thành nhiệm vụ. Bà Dung im lặng, tiếng suột xịt vang lên trong điện thoại. Tiếng dì út vỗ về a ngủi. Bà chủ bình tĩnh đi. Bác sĩ dặn nếu bà chủ xúc động thì rất nguy hiểm cho tim. Tiếng bà Dung khàng khàng. Tôi mừng lắm bà ơi. Tôi có thể đi gặp ba sắp nhỏ. Tiếng thuốc thiết của con gái làm ông Dân và Trường giật mình. Anh ôm lấy vai cô. Em nghe thấy rồi đấy. Em rất quan trọng, đúng chứ? Ông Dân quan tâm. Bà nghe thấy dì Úc nói bà chủ bị bệnh là sao? Tại sao các con không nói gì để đến thăm? Quốc trường im lặng để dặn cơn xúc động. Anh còn nhớ hôm đang làm việc thì bác sĩ quan gọi điện thông báo cho anh một tin đáng quan tâm. Mẹ anh, bị bệnh suy tim mức độ 2. Mặc dù chỉ ở mức độ suy tim nhẹ, ít ảnh hưởng đến thể lực của người bệnh, nhưng suy tim độ 2 lại chính là giai đoạn then chốt, bởi nếu không được điều trị tốt thì chức năng tim sẽ càng ngày càng suy yếu và nhanh chóng tiến triển thành suy tim, độ 3 và độ 4. Tìm đến với anh và gia đình, Thật bất ngờ và ai cũng lo lắng. Kể từ ngày đó, mẹ anh ít nói và thường trầm tính. Có khi im lặng hàng giờ. Kể từ sau vụ va chạm với cô Lý thì sức khỏe của bà Dung đã yếu đi. Bà hay suy nghĩ và có vẻ rất buồn. Tối qua, bà gọi con trai về và nói rằng anh muốn lấy vợ. Quốc trương hiểu lý do tại sao mẹ lại nói như thế, nhưng anh làm bộ ngạc nhiên. Mẹ ơi, con trai mẹ ế rồi con biết lấy ai bây giờ chứ mẹ chỉ muốn con lấy cô Huyền con sống bên người phụ nữ như vậy mẹ có thể yên tâm nhưng Huyền đã thề không lấy chồng ở vậy nuôi con giờ con biết phải làm sao chứ anh đã ngỏ lời chưa mà biết người ta không đồng ý ngày sáng mai đi sang bên đó rồi về báo cáo kết quả cho mẹ từ ngày được ngọc Huyền giao cho toàn quyền trong việc kinh doanh ở quán Hà Vi hai thì thanh tùng thầm biết ơn vợ cũ Và anh tự hứa với mình rằng nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ. Anh vẫn hy vọng, vì biết đâu vì hai đứa con, cô vẫn có thể nhìn lại. Hôm nay bỗng bé Hà mượn điện thoại của ông ngoại mà gọi cho anh. Tuy hơi bất ngờ nhưng anh vẫn lắng nghe xem còn nói gì. Alo, ba nghe đây con gái. Tiếng bé Hà từ đầu dây bên kia có vẻ rất vui. Ba ơi, chủ nhật này ba đi du lịch nhé. Tại sao lại đi du lịch? Con đang phải đi học cơ mà. Đi du lịch đầm sen, có thủy cung đẹp lắm. Ba hiểu rồi, nhưng tại sao lại đi bây giờ mà không để đến kia trường con cho nghỉ hè chứ? Con bé vẫn ngây thơ nói tiếp. Con được 10 điểm nên chú trường thưởng cho con. Một chút xót xa trong lòng, anh đáp. Tiếc quá, ba không đi được rồi. Hẹn đến dịp hè. Ba và hai chị em con đi nhé Bỗng bé Hà lại hỏi Cả mẹ nữa đúng không ba? Mẹ bận lắm Ba đi thì mẹ phải ở nhà để còn bán hàng chứ Vậy có nghĩa Chủ nhật mẹ đi Thì ba lại phải ở nhà bán hàng đúng không? Đúng rồi Sau khi anh trả lời xong Thì bé Hà tắt máy Một thoáng thất vọng đau nhói trong tim Anh thưởng thở ngồi một lúc Rồi lại đứng dậy lao vào công việc Được cái trời thương, quán càng ngày càng bán đắt, anh cũng không còn thời gian mà nghĩ vẩn vơ. Mặc dù thế nhưng trong lòng anh vẫn canh cánh một việc mà anh chưa bao giờ thực hiện được, đó là tìm con trai. Anh muốn biết con hiện tại đang ở đâu, nếu cô Đào bị bắt rồi thì ai đang chăm sóc bé. Chờ đến ngày tòa xử thì anh muốn hỏi cô ta rằng con trai đang ở đâu. Thằng bé có phải là con ruột của anh không? Cho dù điều đó có là phủ vàng thì anh cũng muốn biết Anh uống nước đi Lại vẫn là cô lành Không hiểu sao anh có cảm giác cô gái này có vẻ quan tâm tới anh Mặc dù cô ấy không đòi hỏi một điều gì Nhưng anh tự thấy mình không xứng đáng được quan tâm như thế Anh nói với cô Từ nay cô đừng làm như vậy nữa nhé Lành cười đáp Em là nhân viên phục vụ cho khách bình thường thôi Nếu em không pha thì cũng có nhân viên khác Huống hồ anh là chủ quán Thì việc nhân viên quan tâm đến ông chủ Cũng bình thường thôi Nhưng... Có gì không ạ? Hay là em pha không vừa miệng anh? Nếu vậy thì em sẽ đổi Không, cà phê ngon lắm Cô làm đi Khi cô lành đi rồi anh mới thấy Mình vô duyên Cô ấy nói đúng Nhân viên pha cà phê cho chủ là chuyện bình thường Đó chẳng qua cái đầu anh hay suy nghĩ Rồi suy luận linh tinh Bỗng chị Minh Nhân viên thù ngần hớt hải chạy ra báo cáo Cậu chủ ơi Có chuyện rồi Chuyện gì thế Chị bình tĩnh nói tôi nghe Tôi nghĩ tối qua bà chủ lấy tiền trong quầy tủ Rõ ràng camera có quay lại như thế Nhưng việc đầu tiên là tôi báo cho cậu chủ biết Để nói với bà Cái gì chứ Thanh Tùng thốt lên Rồi im bặt Sau đó không thấy bà Thành, anh liền hỏi Mẹ tôi đâu rồi? Đi đâu rồi sáng giờ tìm không thấy Chiều tối qua lúc đang cất tiền vào tủ Thì tôi giật mình khi thấy bà chủ đang lau nhà ở gần đó Nhưng hai mắt lại nhìn chăm chăm vào nơi tôi cất tiền Tủ có khóa kì mà, tại sao mẹ tôi lại có được chứ? Thấy chị ta mặt tái mét Anh thấy rằng không nên dồn chị ta vào chân tường nữa Anh nói nhỏ với chị đủ để hai người nghe thấy Chuyện này không nói ra Khắp cửa hàng làm cho mọi người ái nấy Tôi sẽ bí mật điều tra Còn chị kiểm tra số tiền mất là bao nhiêu Chuyện này tôi sẽ xử lý sau Nhưng từ nay chị phải hết sức cẩn thận đấy Dạ Mấy ngày nay con bé sốt quá phải nhập viện Nên đầu óc của tôi không tập trung Mà cũng không hiểu sao chiều khóa Vẫn để chỗ cũ mà tủ lại bị mở Chị thật là Chiều khóa phải luôn mang bên người Chứ tại sao lại để trên quầy Dạ tôi sẽ chú ý Tại hồi giờ làm cho cô chủ Cũng có bao giờ mất tiền đâu Hồi đó tôi thường về sau cùng Chỉ mấy hôm sau con bé bệnh Cho nên mới thế Bây giờ chẳng nhẽ Một việc mất tiền mà anh cũng không tự giải quyết Mà cũng phải phiền đến cô ấy Hơn nữa Người mà anh đang nghi vấn Là là mẹ anh Anh cũng biết khi nào thua hết tiền Mẹ sẽ tự khắc trở về Nhưng lấy được lần này thì sẽ có lần hai Chẳng lẽ cứ phải kéo dài tình trạng này như thế Mặc dù đã bàn giao cửa hàng cho Thanh Tùng Nhưng kết nối chuỗi camera của số cửa hàng Vẫn luôn ở trong màn hình Sáng nay cậu nhân viên văn phòng Có thái độ không tự nhiên Làm Ngọc Huyền tò mò Nhiệm vụ của cậu ta là trực camera Có gì phải báo ngay cho quản lý là anh Trung Vậy thái độ ấp úng thế này là gì chứ Cô vẫy cậu ta lại rồi hỏi Đã xảy ra chuyện gì? Dạ... Quán Hà Vy Hai... Cô báo cáo với quản lý chưa? Dạ... Anh Trung nói báo cáo với cô chủ. Hai người cùng đi vào phòng xem màn hình. Cô ngạc nhiên khi chứng kiến bà mẹ chồng cũ đang mở tủ để lấy tiền. Tại sao Tùng lại không nói cho cô biết? Quán Hà Vy Hai cô đã giao cho người ta. Thì còn bận tâm làm gì chứ? Nếu cô còn can thiệp quá Chẳng phải là vô duyên hay sao Cô gọi điện thoại cho quốc trường Nhưng anh đã nói trước Alo Anh định gọi cho em Có chuyện gì nói sau Bây giờ anh báo cáo lãnh đạo Dẹp ngay cái cờ bạc tại hẻm số Trời đất Bao việc chưa đủ muốn điên hay sao Mà còn bận tâm đến mấy cụ già Buồn rồi chơi bài cho khuây quả chứ Anh có đến kiểm tra hai lần Nhưng có mấy ông bà già Ngồi chơi bài tú lơ khơ tôi Vậy anh có làm gì không Hay lại báo cáo lên thành phố Quốc trường nghe nói thế Thì biết cô hết sức nghiêm túc Vội vàng lên tiếng Tuân lệ nóc nhà Hết chủ tịch gia đình Dung ra lệnh Giờ lại đến nóc nhà huyền Bỗng như sực nhớ ra điều gì anh nói Nhưng anh đến chợ em đi ăn sáng đã nhé Không được đâu Anh làm ngay đi Bắt hết mấy bả để con cháu đỡ khổ. Mấy bà già của bác thì cũng chỉ nhắc nhở rồi báo cho con cháu đưa về, ai dám dây vào các cụ chứ. Ngô Huyền thở dài. Cũng chỉ vì hai tự cao tuổi mà gia đình cô tan nát. Ngay thấy mẹ chồng suốt ngày đi đêm không về, cô đã nói với Thanh Tuệ nhưng anh lại xua tay. "Mẹ già rồi để mẹ thoải mái một chút đi, cũng còn bao lâu nữa đâu mà khắc khe với cụ làm gì?" Nhưng lần này cô sẽ dứt khoát Để xem Thanh Tùng sẽ trả lời như thế nào Suốt ngày Thanh Tùng không tập trung làm việc Nhìn camera quầy thu ngân Anh nhìn thấy mẹ đang lấm lét Lục tìm chìa khóa Bà mở tủ rồi lấy hết số tiền Sau đó đi ra ngoài Giờ anh phải làm thế nào đây Mặc dù không biết ai ở đầu dây bên kia Đang gọi đến cho anh Nhưng anh vội bấm nghe Alo Anh vẫn lắng nghe Dạ tôi đây. Không dài dòng, người ở đầu dây bên kia yêu cầu anh đến công an để bảo lãnh cho mẹ sau khi đã làm cam kết. Khi đến nơi, anh thấy mẹ đang ngồi ở một góc phòng, bên cạnh là một thanh niên đang nói oan oan. Tôi đề nghị các anh nhốt hết mấy bà này lại. Chúng tôi sẽ nộp tiền ăn uống, thuê người chăm sóc đàng hoàng. còn cái đi làm vất vả, tiền chu cấp cho mẹ có ít đâu chứ. Cũng muốn mẹ thèm gì ăn nấy, nhưng mẹ tôi bị mấy bà kia rủ rê đánh bài Một bà nghe thấy thế thì vội vàng lên tiếng Nè cái cậu kia Cậu nói ai rủ rời hả Mẹ cậu già rồi chứ có phải là con nít đâu Mà nói gì cũng nghe Tiếng bà bỗng im bặt Khi nhìn thấy con trai và con dâu Đang từ ngoài cổng đi vào Lúc này Thanh Tùng mới nói với mẹ Bây giờ con không còn gì để nói Con chỉ biết rằng mẹ là một người ích kỷ không thương con Chỉ làm sao thỏa mãn được nhu cầu của bản thân mẹ tôi Mẹ biết đấy. Chính con đây chứ đâu. Ba năm tù mẹ à. Ba năm nhục nhã và tủi nhục. Và cái lý lịch ấy sẽ theo sát con đến hết cuộc đời này. Bà Thành im lặng. Phải chăng con bà vẫn còn giữ sĩ diện cho mẹ. Chính điều đó làm cho bà cảm thấy khó xử. Viết xong giấy cam kết, không tái phạm. Bà Thành đứng dậy định ra về, không ngờ bị yêu cầu ở lại. Bà vô cùng ngạc nhiên. Nhưng lúc này đang ở cơ quan điều tra Nên bà chỉ nêu thắc mắc Các anh thông cảm Tuổi trẻ thì lăn lộn kiếm tiền nuôi con Rồi dựng vợ gả chồng cho chúng nó Bây giờ các con đều đã có gia đình Thì mấy bà già rủ nhau đánh bài Để giết thời gian thôi Bà nói chỉ đánh bài giết thời gian Mà bà ăn cấp tiền hay sao? Vậy bà cần tiền để làm gì? Cố nặng ra mấy giọt nước mắt Bà thành méo máu Nói các anh thương, tiền các con cho thì mấy bà rủ nhau chơi bài mini, mà có vài đồng bạc lẻ thì nó mới vui. Chứ tuyệt nhiên tôi không bao giờ ăn cắp cho dù là tiền của con. sở dĩ bà nói như thế bởi vì bà biết Thanh Tùng con trai bà không bao giờ tố cáo mẹ. Nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, bà không đi qua đêm mà thường về sớm nên con dâu cũng không thấy. Mà nói gì nữa. Vậy có đơn tố cáo bà ăn cắp tiền, bà nghĩ như thế nào? Gì chứ? Ai mà dám làm đơn tố cáo tôi? Chúng tôi chỉ muốn biết bà có ý kiến gì về chuyện này. Bà có lấy tiền của ai không? Thanh Tùng bèn lên tiếng. Chuyện này chỉ là hiểu lầm tôi. Xin các anh cho giải quyết trong gia đình có được không? Dù trong gia đình như anh nói, nhưng một khi đã có đơn thì bắt buộc chúng tôi phải xử lý. Người tố cáo bà Thành ăn cắp tiền của họ và có cả bằng chứng đi kèm theo bà thành tưởng con trai tố cáo mình thì tỏ ra căm tức và gào lên vậy là anh đã bán đứng tuổi đúng chứ quá bất ngờ thanh tùng không ngờ chỉ vì một chuyện như thế mà mẹ nỡ dùng những câu từ tàn nhẫn để đối đãi với anh anh im lặng không biết nói sao thấy con trai không nói bà thành rít lên còn ngồi đó Làm giấy bảo lãnh cho mẹ mày về đi. Không ngờ Thanh Tùng đứng phát dậy rồi nói. Một khi mẹ đã nói như thế, thì con sẽ không bảo lãnh. Con về đây. Ơ, cái thằng bất hiếu. Tùng ơi! Tiếng Anh Công An khiến bà phải suy nghĩ. Bà có tuổi rồi không nên bê ta vào cờ bạc. Bây giờ đã lỡ rồi thì nên thành khẩn khai báo để còn hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Vậy tôi chỉ khai lấy tiền lần này tôi có đúng không? Thì trước giờ bác lấy bao nhiêu lần rồi cứ khai ra Vậy là bà bắt đầu viết tất cả mọi thứ Bà ta đuổi cho chị Minh, Thu Ngân đã hụm láo với bà ta Dù gì thì bà cũng là mẹ của cậu chủ Mà cô ta cứ luôn miệng, chê bai bà lâu nhà, không sạch Hết chê chỗ này tới chỗ kia Chính vì vậy bà đã lấy hết tiền để con trai bà Có lý do đuổi việc cô ta Tưởng viết giấy tờ khai xong thì được về, ai ngờ khi bà vừa đứng dậy thì công an viên nói tiếp. Bà đã vi phạm hành vi trộm cắp, trừ phi người tố cáo rút đơn, còn không bắt buộc chúng tôi phải tạm giữ để lấy lời khai. Để tôi nói cháu rút đơn về. Cháu nào thì con trai tôi chứ còn ai vào đây? Người đứng ra tố cáo bà ăn cắp tiền là cô Hoàng Ngọc Huyền. Gì chứ? Chị thốt lên được hai chữ rồi bà im bặt Những tưởng cô ta đã giao cho con trai mình, hóa ra chỉ là cho con trai quản lý. Cô ta lừa mẹ con tôi. Cứ nghĩ rằng quán đó cô ta cho con trai tôi, nên mẹ con tôi mới cố gắng hết sức để làm. Thật không ngờ, xin anh nể tình bà già này vi phạm lần đầu tiên mà bỏ qua cho tôi. Chúng tôi không có quyền. Nếu muốn nói thì bà có thể trình bày trước tòa. Tôi phải ra tòa sao Trời đất Bà đã vi phạm vào khung số 1 Theo Điều 173 Bộ Luật hình Sự Việc trộm cắp tài sản của người khác Trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng Thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm Hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm Bà ta gục xuống bàn Hai nhân viên nữ dự bà ta vào bên trong Để chăm sóc y tế Nghe tin mẹ bị tạm giữ Thanh Tùng vừa buồn vừa lo Còn mẹ anh thì lại khác Mặc dù mẹ có những thói xấu Nhưng mẹ đã già rồi Làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống ở trong đó Chợt điện thoại đổ chuông Anh bấm nút nghe Alo, ai gọi đấy Chúng tôi gọi từ cơ quan điều tra Có phải anh là Trần Thanh Tùng không Vâng, là tôi đây Sở dĩ chúng tôi gọi cho anh Vì anh đã nộp lá đơn yêu cầu Được gặp cô Lê Thị Đào. Dạ đúng Vậy sáng mai 8 giờ, anh có mặt tại cơ quan điều tra Để gặp điều tra viên anh Tuyết Dạ, cảm ơn anh Suốt đêm không ngủ Nghĩ tới nghĩ lui vẫn rơi vào trạng thái bế tắc Đúng 8 giờ, anh có mặt tại cơ quan điều tra Với tâm trạng hồi hộp không yên Hôm nay là buổi lấy lời khai cuối cùng Trước khi chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát Nhìn cô gái được khai trinh sát nữ dựa vào phòng Anh không tin ở mắt mình Cô ta gầy đi nhiều, tóc tai bù xù gương mặt tiều tụy không còn sức sống Suốt buổi hỏi cung Cô ta luôn cúi gầm mặt xuống rồi trả lời Không còn thái độ chống đối như thời gian đầu Sau khi hoàn tất biên bản lấy lời khai Điều tra viên ánh tuyết tỏ ra quan tâm Cô đào nghe nói có một bé trai xinh lắm Vậy giờ ai đang chăm sóc bé? Cô ta cười chua chát Nó đang ở với mẹ nó Như vậy là sao chứ? Tôi là người chuyển giới, làm gì có tử cung mà sanh con. Chỉ cần nghe tới đó, Thanh Tùng gục đầu trên bàn khóc nước nở. Anh đã bị cô ta lừa một cách cay đắng. Lưỡng thưởng ra về trong tuyệt vọng, anh nghĩ trong chuyện này có một phần là do mẹ tác động. Bỗng, anh lại không muốn gặp Ngọc Huyền để xin rút đơn cho mẹ. Hãy để cho mẹ ném mùi cay đắng trong trại giam, thì may ra mới thay đổi tâm tính để trở thành người tốt. Đám cưới của quốc trường và Ngọc Quyền được tổ chức hết sức đơn giản Bởi sức khỏe của bà Dung không tốt Nhìn bà cười tươi khi thấy mọi người đến chúc phúc Bọn bé vì chạy lại gần ôm lấy chân bà Tay chỉ chị Hà phía sau Ngoại ơi, chị Hà đánh con Ẩm bé trên tay, bà ô yếm Từ nay hai đứa gọi ngoại là bà nội nghe chưa Bé vì cũng không hiểu Cứ một hai gọi là bà ngoại Còn bé Hà lớn hơn nên hỏi Sao vậy ngoại Con thích gọi là ngoại hơn Lúc này ông dân mới dần giải thích Bởi vì bà ngoại là mẹ của ba trường Nên các con gọi là bà nội Còn ông mới chính là ông ngoại Nhớ chưa Còn bà nội nhà ba Tùng thì sao Một thoáng im lặng Bà Dung vội vàng lên tiếng Thì chị em Có ai bà nội Với một ông ngoại Được chưa Bé Hà phụng phiểu đáp Con không hiểu, tự nhiên có tới hai bà nội mà không có bà ngoại Con thích bà ngoại Dung cơ Cực chẳng đã, bà Dung ôm hai đứa nhỏ rồi cười tươi Thôi được rồi, bà nội cũng được Mà gọi là bà ngoại cũng tốt Mọi người cùng cười hạnh phúc Ông dần nhìn qua đứa con gái đang tay trong tay chồng Mà hai mắt ứa lệ ngẩng lên nhìn trời Ông thầm gọi tên Bà ơi, bà chứng kiến hạnh phúc của các con cùng với tôi nhé Vậy là con chúng ta đã gặp được người tốt Tiếc trời hôm nay thật đẹp Dường như ông trời cũng muốn trùng vui cùng với đôi trẻ Không ai để ý từ đằng xa Bóng một người đàn ông với gương mặt buồn rầu Và đôi mắt đẫm lệ Chứng kiến đám cưới người vợ cũ Bởi vậy mới nói Khi có người phụ nữ trong tay Thì không biết trân trọng Để rồi khi mất đi Còn muốn điệu kéo thì cũng đã quá muộn màng quý vị thân mến quý vị vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện chồng lừa được viết bởi tác giả nguyễn hiền quý vị đừng quên nhấn like chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất được phát sóng vào mười giờ trưa mỗi ngày trên kênh đọc truyện chị dậu nhé còn bây giờ tút quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo